Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.audiocuyen.org Chương 1830 khắc chết hắn đi. Cùng với tiếng quát khẽ này, một luồng thần thức cường hãn trực tiếp bao phủ bốn phía, vô thanh vô tức va chạm với cổ đạo vô tiên của Vương Lâm. Chín tầng sóng gợn liền lần lượt sụp đổ trong tích tắc liền biến mất, hóa thành một vùng ánh sáng tiêu tán. Thân thể viêm loan cũng trong khi thần thức này ráng xuống mà bị vãng ra ngoài, liên tục lui lại phía sau trăm trường mới có thể dừng lại. Luồng thần thức cường hãn này bao phủ khiến cho cả đám trưởng lão đại hồn môn bốn phía trầm mặt thiên địa kịch biến cũng từ từ trầm xuống. Ở giữa viên loan và vương lâm, nơi thần thức sáng xuống xuất hiện một lão già. Lão già này mặc áo xanh, tóc bạc phơ phơ, chính là bổn tôn của thanh ngưu chân nhân. Trong tích tắc khi thân thể hắn ngưng thật, bổn nguyên chân thân bước từng bước tới, trùng hợp với bổn tôn, hóa thành một hư ảnh mơ hồ phía sau hắn. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên thân thể lão già này lan ra theo cảm thụ của Vương Lâm thì đã vượt qua thời kỳ thất thải tiên tôn lúc toàn thỉnh nhất. Không giếp hậu kỳ. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhưng đồng tử lại âm thầm co rụt lại. Tham kiến lão tổ. Sau khi thân thể lão già này biến ảnh ra, các trưởng lão của đại hồn môn đang ầm mặt bốn phía đều khom người nói. Ngay cả viêm loan kia sắc mặt dù âm trầm Biến hóa bất định cũng quý đầu hung kính ra mặt Chỉ có mình vương lâm là đứng đó không quý đầu Vẻ mặt bình tĩnh ánh mắt đảo qua người thanh lưu chân nhân Viêm loan, vương trưởng lão là người lão phu mời về Hắn chính là một trong các trưởng lão của đại hồn môn chúng ta Về phần viêm mạch phong của ngươi Lão Phu sẽ tạo một ngọn núi và đồng phủ mới Tàng hồn các ngươi có thể tiến vào ba ngày Thanh ngư chân nhân chậm rãi mở miệng Nhìn về phía thiếu phụ tuyệt mỹ tên Viêm Loan Viêm Loan trầm mặt vốn không cam lòng Nhưng nghĩ lại thần thông đáng sợ vừa rồi của Vương Lâm thì đành trầm mặt gật đầu, Việc này coi như bỏ qua tất cả mọi chuyện liên quan tới vương trưởng lão ta là bí mật của đại hồn môn không được truyền ra người nào vi phạm sẽ bị xử lý theo môn quy thần sắc thanh lưu chân nhân nghiêm túc trầm giọng nói ánh mắt đảo qua mọi người bốn phía cuối cùng rơi lên người vương lâm vương trưởng lão hoan nghênh gia nhập đại hồn môn khuôn mặt thanh lưu chân nhân nở nụ cười vương lâm cũng mỉm cười Ôn quyền hướng về phía thanh lưu chân nhân khách khí phái một cái. Khi ánh mang mọi người bốn phía ngưng tụ trên người mình, Vương Lâm cười nói. Vương mốt lần đầu tới, nếu có chỗ lỗ mãng mong chư vị đạo hữu chớ có để trong lòng. Vẻ mặt Vương Lâm mỉm cười, lời nói cũng không kiêu ngạo, khá ôn hòa. Hơn nữa có thủ đoạn thần thông mà hắn vừa rồi biểu diễn lập quý. Lại có những lời nói này Lập tức liền có những trưởng lão đại hồn môn Bốn phía ôn quyền đáp lễ Vương trưởng lão quá khách khí rồi Mọi người ngày sau đều là đồng môn Tất nhiên sẽ có trợ giúp nhau Ha ha Vương trưởng lão tu vi bất phàm thần thông Lại càng kinh người tu sĩ chúng ta cường giả vi tôn Làm gì có chuyện lỗ mãng chứ Không có chuyện gì Không có chuyện gì Vương trưởng lão nếu có thời gian thì xin mới tới Tùng Vân Phong ngồi chơi, lão vu có đồng nữ dân tiên trà, chúng ta có thể uống trà luận đạo. Bốn phía đều không ngừng khách khí, không cũng không hề thiếu kiên nhẫn mà mỉm cười đều trả lời. Tất cả trưởng lão lúc này cáo lui rời đi, hóa thành từng đạo cầu vòng trở lại ngọ núi của mình. Rất nhanh trên bầu trời của Đại Hồn Môn liền chỉ còn Viêm Loan và Vương Lâm cùng anh ngưu chân nhân Còn ở phía xa xa là đệ tử của Viêm Loan trong đó có phàn san mộng nhìn về phía Vương Lâm ánh mắt tràn ngập phức tạp Vương trưởng lão trước tiên ở trong Đại Hồn Môn lựa chọn một ngọn núi làm động phủ của Ni đi Lão Phu có thể ra tay bố trí cho ngươi một phen đợi sau khi ngươi quen thuộc đại hồn môn rồi thì ngươi hãy tới tìm ta. Mỗi một trưởng lão của đại hồn môn đều có một cơ hội tiến vào tàng hồn các. Nơi đó có rất nhiều công pháp thần thông ngươi có thể lựa chọn. Mặt khác còn có ba phần lễ vật đã chuẩn bị từ rất lâu cho ngươi rồi. Giờ ngươi đã tới, ba phần lễ vật này lão phu liền thay mặt tổ tiên tặng cho ngươi. Đối với ngươi, những vật này tất có công dụng trọng yếu. Lời nói của thanh ngư chân nhân vừa thốt lên đối với vương lâm rất coi trọng, khiến viêm loan nghe được rõ ràng hết thảy. Nàng trầm mặt trong lòng thầm hử lạnh nhưng không mở miệng. Vương lâm hơi gật đầu ánh mắt nhìn về vị trí của đại hồn môn. Hắn có thể nhìn thấy ngọn núi màu đỏ sẫm lúc này đã tan nát vô cùng trông rất ảm đạm Hơi trầm ngâm một chút Vương Lâm cũng không có thủ oán quá sâu với viêm loan Lại nói cũng đều là do hắn chủ động treo chọc đối phương Biến động phủ đối phương thành ra thế kia Đổi lại là ai thì cũng khó chịu nổi Thanh ngư tiền bối Động phủ của ta không cần tìm kiếm nữa Cứ chọn viêm mạch phong là được Ngón tay Vương Lâm chỉ về ngọn núi đã bị tàn phá, ảm đạm kia Còn về đồng phủ mới thì xin cấp cho viêm loan là tốt nhất Vương Lâm hướng về phía thiếu phụ tuyệt mỹ mỉm cười nói Thiếu phụ này sườn sốt, thần sắc hơi hòa hoan đi Tuy vậy trong lòng vẫn chưa hết sận Thấy Vương Lâm mỉm cười với mình, nàng hừ lạnh chừng mắt nhìn Vương Lâm một cái Thanh ngưu chân nhân nhìn cảnh tượng này, cười ha hà ha gật đầu nói. Cũng tốt, ba ngày sau ngươi có thể tới Thanh Thiên Phong tìm ta. Thanh ngưu lão tổ vừa nói, tay phải vừa sơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức một ngọc sản biến ảo bay về phía vương lâm. Miếng ngọc sản này có thể tùy ý đi vào hầu hết cấm chí của đại hồn môn. Vương Lâm tiếp nhận ngọc sản, không nói gì thêm, thân thể nhoáng lên liền tiến thẳng tới ngọn núi ảm đạm kia. Khi đi ngang qua đám đệ tử của Viêm Loan, bước chân Vương Lâm hơi xứng lại, ánh mắt khó lường nhìn thoáng qua Phàn San mộc. Phàn San mộc bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua, tâm thần run lên, vội vàng cúi đầu. Tu vi của nàng không tầm thường, cũng sống đỗ thanh đều là bảy lần huyền kiếp. Nàng năm đó có thể cùng với muội muội trở thành đạo lữ của thất thải tiên tôn Tất cả đều không quan hệ tới Tu Vi mà là bởi vì nàng là đệ tử của đại hồn môn Mà phương diện này còn có một nguyên nhân sâu xa hơn Liên quan tới cơ duyên Nếu không thì với Tu Vi không hiếp sơ kỳ năm đó của thất thải tiên tôn Thì quả quyết sẽ không lấy nàng làm đạo lữ thất thải tiên tôn cả đời hay thay đổi, chi si tình đa tình, người ngoài không nhìn san nội tâm của hắn. Nhưng cả đời của hắn cho tới sau khi đề cao tu vi, đạt tới không kiếp chung thì vẫn đối với phàn san mộng như trước. Từ đó có thể thấy được tình cảm của hắn. Có lẽ cũng vì vậy mà sau khi hắn biết Phàn San Mộng có quan hệ mập mờ với liên đạo phi xong, nỗi giận dữ trong lòng to lớn tới mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Động phủ của ta thiếu một nữ tỳ, Nữ tử này không sai, viêm loan tặng nàng cho ta đi. Bước chân vương lâm xứng lại trong nháy mắt nhìn thấy Phàn San Mộng liền dơ tay phải lên chỉ tới. Một chỉ này chỉ tới khiến tâm thần phàn san mộng chấn động, nghe thấy lời nói của vương lâm sắc mặt lập tức đại biến Ngươi nằm mơ à Viêm loan thật vất vả mới khiến tâm tư bình tĩnh lại, sau một câu nói này của vương lâm lập tức bộc phát ra Hai mắt nàng tràn ngập sát khí, ngược lại khiến nàng có một vẻ đẹp khác thường Vương Lâm cười ha hả thân thể hóa thành một đạo cầu rồng bay vào trong đại hồn môn. Một chỉ vừa rồi của hắn thực tế có hàm nghĩa khác. Sau khi Vương Lâm rời đi, viêm loan đột nhiên nhìn về phía phàn san mộng ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Không biết đang nghĩ gì. Bị ánh mắt của sư tôn nhìn đến, phàn san mộng cắn môi dưới, nội tâm không yên cúi đầu không nói lời nào. Bên trong đại hồn môn Bên trên viêm mạch phong đã ảm đảm Vương lâm đứng đó Thần thức tỏa ra khắp ngọn núi Ngọn núi này bởi vì địa hỏa chủ mạch khô héo Nên giờ đã như vất đi Ngay cả sơn thế cũng không còn nghiêm chỉnh Giống như chỉ dùng lực một chút là sụp đổ vậy Nhưng tất cả đối với vương lâm mà nói đều không đáng ngại Chân phải hắn dơ lên bước nhẹ một cái Lập tức hỏa bổn nguyên chân thân huyễn hóa ra phía sau hắn Dung nhập vào bên trong ngọn núi Trong trước mắt khi bổn nguyên chân thân dung nhập vào bên trong ngọn núi Ngọn núi này đột nhiên bột phát ra biển lửa nồng đậm Giống như nối liền thiên địa Vờn quanh cả ngọn núi Khiến cho cả ngọn núi bị thiêu đốt bừng bừng Mất đi lực lượng của hỏa diễm thì ta liền bổ sung cho ngươi Mất đi hỏa ý chí thì ta lợi dụng ý chí của ta thành sơn. Vương lâm thì thào, dùng ngọn lửa thiêu hủy toàn bộ cấm chế lúc trước, một lần nữa hình thành cấm chế. Lúc này màu sắc của ngọn núi lập tức từ àm đảm biến đổi, lại trở thành màu đỏ đậm như mặt trời. Mà so với quá khứ, nó còn đỏ hơn không ít. Ngọn lửa trên ngọn núi này giống như thiêu đốt tới vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể bị dập tắt. Cảnh tượng này viêm loan nhìn thấy liền khiến nàng cắn chặt hàm răng, vẻ hỏa hoàn khi vương lâm tiếp nhận ngọn núi bị tàn phá này lập tức tan thành mây khói. Ta với hắn không đổi trời chung. Trong lòng nàng bừng bừng lửa giận bị đè ném trong đó cho tới sau khi thanh đu lão tổ bố trí cho nàng một ngọn núi thì nàng lập tức triệu phàn san mộng tới. Phàn san mộng, ngươi đi tới viêm mạch phong. Không phải vương lâm kia muốn ngươi làm nữ hầu sao. Ngươi đi làm cho ta. Sư tôn, sắc mặt phàn san mộng đại biến thân thể run rẩy quỳ ở trên mặt đất thần sắc vô cùng đáng thương, giống như sắp rơi nước mắt vậy. Vẻ mặt nàng rơi vào mắt Viêm Loan chỉ đổi lại là một tiếng hừ lạnh. "Họ Vương này chính là người mà trước đây ngươi nói với ta tới từ Đồng phủ giới sao? Hừ, thu lại mị hoạt quẫn ngươi đi. Mị tâm của ngươi đối với vi sư vô dụng, ngươi bản tính phóng đãn" Khắc chết đạo lữ thất thải tiên tôn của ngươi Cũng bởi vì ngươi khiến liên đạo phi mất tích trong đồng phủ giới của thất thải tiên tôn Loại bản lãnh này của ngươi vi sư không có Nhưng nếu ngươi dùng tốt ở trên người vương lâm kia Khắc chết hắn thì vi sư sẽ không bạc đãi ngươi Thân thể mềm mại của phàn san mộng run rẩy ngẩng đầu muốn nói gì đó Đừng có nói nhiều Ngươi muốn cũng phải đi Không muốn cũng phải đi Khắc chết hắn cho ta Đây là bản lãnh ngươi an hiểu nhất Bằng vào mì công và vẻ đẹp của ngươi Ngươi chỉ có thể làm thôi Đi đi Viêm loan vung tay áo Lập tức có cuồng phong gào thét Cuốn phàn san mộng ra khỏi núi Bên ngoài ngọn núi Phàn san mộng trầm mặt thật lâu Xoay người nhìn về phía ngọn núi Bừng bừng bốc cháy của vương lâm Ánh mắt lộ vẻ oán độc sâu sắc Nếu không có lời nói của vương lâm lúc trước Thì viêm loan làm sao lại có thể đuổi nàng đi Khắc chết hắn Lời nói của sư tôn còn vang vọng bên tai Phàn san mộng hít sâu một hơi Vẻ oán độc trong mắt biến mất Thay vào đó là vẻ mì hoặc như nước Thần sắc bình tĩnh Nhẹ bước tới ngọn núi bị thiêu đốt kia Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1831 Hồn Diễn Đảo Lôi Bên trong Đại Hồn Môn, ngọn núi có đồng phủ của Vương Lâm cực kỳ đặc biệt Ngọn lửa thiêu đốt sống như vĩnh viễn không bị dập cắt Bừng bừng bốc cháy nhưng lại không hề có chút khói nào bốc lên Chỉ thấy thiên địa bốn phía quanh ngọn núi bị biển lửa làm cho vặn vẹo, khiến cho ánh mắt nhìn cảnh vật như tư ảo. Bên trong này nhiệt độ rất cao, lại gần một chút là mồ hôi tuôn ra như tắm. Nếu lại gần hơn một chút thì ngay cả máu trong cơ thể cũng như sôi trào. Cả viêm mạch phong vương lâm chỉ để lại ba đồng phủ còn toàn bộ hủy diệt hết. Ngọn núi này hôm nay chỉ còn mình hắn. Khoanh chân ngồi trong đồng phủ vốn thuộc về viêm loan, bổn nguyên chân thân biến Ảng ra phía sau vương lâm chậm rãi dung nhập vào ngọn núi, giống như hóa thành một thể với ngọn núi này. Khoanh chân ngồi thổ nạp một chút, vương lâm mở hai mắt, ánh mắt lóe lên. Đại hồn môn! Tay phải vương lâm phất lên, lập tức trong tay có thêm một ngọc sản màu tím, lan tỏa ra khí tức cổ xưa. Hồn diễn đạo! Cả đời này người an hiểu tính toán nhất mà ta gặp là thiên vận tử, còn cả đạo ật của Thanh Lâm. Loại thần thông suy diễn tính toán này có tác dụng rất lớn. Năm đó ta mượn hồn phách phân thân của thiên vận tử tính toán liền thoát khỏi mấy lần nguy cơ sinh tử. Hôm nay có thần thông hồn diễn đạo nơi tay, ta phải học mới được. Nếu không thì e rằng trên tiên cương đại lục này nửa bước cũng khó đi. Quan trọng hơn nữa là ẩn giấu bản thân, khiến người khác khó có thể tính ra. Vương Lâm trầm ngâm, thần thức lan ra bao phủ ngọc giản trong tay. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu. Cả viêm mạch phong vốn dung hợp với bổn nguyên chân thân của hắn. Có thể nói ngọn núi này như chân thân của hắn, hắn rõ ràng cảm thấy bên ngoài núi xuất hiện một nữ tử nữ tử này dừng bước bên ngoài núi trầm mặt một chút liền cúi đầu giọng nói nhu hòa êm tai truyền vào đệ tử phàn san mộng phụng lệnh sư tôn dâm tặng ứng với lời của trưởng lão ấy cầu kiến phàn san mộng vương lâm mỉm cười cúi đầu không để ý tới nàng nữa mà thần thức tràn ngập ngọc sẵn trong tay trầm rãi nghiên cứu hồn diễn đảo đạo thành hồn diễn tìm mệnh Trong tích tắc khi thần thức của Vương Lâm dung nhập trong ngọc sản một giọng nói già nua vang lên trong tâm thần hắn. Giọng nói này dường như có một luồng lực lượng kỳ dị khiến cho Vương Lâm đắm chìm vào trong đó, hiểu được ý nghĩa của hồn diễn đảo Thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt đã qua một tháng. Phàn san mộng vẫn đứng bên ngoài ngọn núi cuối đầu chờ đợi nhiệt độ cao ở nơi này tầng tầng ấp tới khiến cho quần áo nàng ướt nhẹp mồ hôi sán chặt trên người rất không thoải mái nhưng nàng vẫn đứng đó đợi vương lâm triệu kiến loại cảm giác này khiến nàng rất bất đắc dĩ nhớ lại cảnh tượng năm xưa hai mắt khi cúi đầu lại hiện lên vẻ oán độc nhưng rất nhanh đã bị ẩm đi trong động phủ trên ngọn núi vương lâm mở hai mắt Nhìn ngọt sản trong tay tầm mặt nửa ngày 49 triệu ký hiệu phù giáp Mỗi một ký hiệu đều cần thời gian và linh hồn lạc ấm 10 vạn ký hiệu mới là tiểu thành 27 triệu ký hiệu là chung 49 triệu mới là đại thành Thuật này khá phiền dị Nhập môn đơn giản nhưng muốn tiến thêm một bước Thì sự gian nan cũng quá kinh người Mà càng về sau thì những ký hiệu này lại càng phức tạp Tạo linh hồn lạc ấm càng tốn nhiều thời gian Đây là hồn diễn đạo của đại hồn môn sao Vương lâm trầm mặc trong chốc lát Thần sắc có hơi cổ quái Dựa theo thời gian mà ngọc sản này nói Thì thuật này nhập môn chỉ cần 3 ngày Trong vòng 3 ngày Những người tu vi bước thứ 30 người Phải tới 9 người có thể hoàn thành 10 vạn ký hiệu minh tự Nhưng nếu muốn đạt tới trình độ trung thì cần tới 999 năm Mà không có lúc nào là không phải bế quan Việc này cũng có thể Tu sĩ bế quan ngàn năm cũng không phải là hiếm thấy Nhưng nếu muốn đại thành thì 49 triệu ký hiểu minh tử không ngờ phải bế quan 17 vạn 8 ngàn năm Điều này Vương Lâm Cao Mày Hắn mơ hồ đã hiểu vì sao thanh ngư lão tổ lại nhanh chóng đưa cho hắn đạo thuật chân quý của đại hồn môn này. Thuật này căn bản là không thể đại thành, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới trình độ bậc chung mà thôi. hừ lạnh một tiếng, vương lâm nhắm hai mắt lại, tiếp tục chìm đắm trong việc đặt ấm ký linh hồn lên minh tử. Rất nhanh, vào hoàng hôn ngày thứ ba, khi thiên địa bị bao phủ bởi một màu vàng ấm ánh, Vương Lâm lại một lần nữa mở mắt. Quả nhiên là giống như thời gian trong ngọc sản phán đoán. Ba ngày là thành công tạo ấm khí trên mười phạm minh tử. Tay phải Vương Lâm giơ lên, bắt quyết điểm vào mi tâm. Lập tức bên ngoài thân thể hắn bay ra một đám hồn khí, rất nhanh ngưng tụ trên đỉnh đầu Vương Lâm, hóa thành một người tí hon. Kẻ này chỉ lớn cỡ ba cắt thân thể là do 10 vạn ký hiệu minh tự có lạc ấm linh hồn của Vương Lâm biến thành Người tí hon này cũng không giống Vương Lâm Chỉ có đôi mắt, không có mũi hay miệng thậm chí cả tai cũng không có Nhẹ nhàng nhảy một cái Người tí hon này lập tức rơi xuống trước người Vương Lâm Khi Vương Lâm dối tay ra liền nhảy lên đứng trên bàn tay hắn Nhìn người tí hon này ánh mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị Trên thân thể kẻ này có mười vạn ký hiệu ló lên lớp lánh không ngừng Mơ hồ khiến người ta có thể nhìn thấy nhưng thần thức đào qua lại hoàn toàn không có Khi vương lâm nhìn người tí hon này Nó cũng nhìn lại vương lâm ánh mắt trong suốt ẩn chứa thần thức không nói lên lời Trong trước mắt khi ánh mắt nhìn nhau Vương Lâm có cảm giác hoàng hốt, hồn diễn vạn ngày tìm huyền diệu của bản thân. Vương Lâm đột nhiên mở miệng, tự tính chuyện may rủi bản thân. Trong nháy mắt khi hắn thốt lên thân thể người tí hon trên bàn tay hắn run lên tỏa ra những luồng quang thân thể lập tức hướng về phía Vương Lâm quỳ gối hướng về phía lòng bàn tay bái lại Vương Lâm. Lần đầu tiên bái lại trong tích tắc khi đầu người tí hon này đụng vào lòng bàn tay Vương Lâm, hình như có một luồng lực lượng kỳ dị nào đó từ trong thân thể kẻ này ầm ầm lan ra truyền vào trong lòng bàn tay Vương Lâm tràn vào trong tâm thần hắn. Vương Lâm chỉ thấy hoa mắt, mơ hồ nhìn thấy một vùng sương mù. Vùng sương mù này tràn ngập màu máu, có thể thấy vô số thân ảnh nhưng không rõ ràng. Giờ phút này người tí hon kia lại vái lại lần nữa Lần thứ hai khi mi tâm hắn chạm vào lòng bàn tay vương lâm Trong đầu vương lâm ầm vang Sương mù trước mắt giống như bị một luồng gió mạnh thổi tan Hắn ngơ hồ nhìn thấy bản thân đang đứng trên một ngọn núi Ngọn núi này bị sấm sét bao phủ Giống như là một toàn lôi sơn lớn tới cực điểm trong thiên địa Hắn bất ngờ thấy một người giống như bị trấn áp dưới chân núi. Từng tia chớp từ trên trời cao ráng xuống, không ngừng đánh lên ngọn núi này. Mơ hồ hắn lại thấy trên bầu trời có một chiến xa khổng lồ do lôi đình tạo thành. Trên chiến xa có một thân ảnh cũng do lôi đình hóa thành cuối đầu nhìn xuống mặt đất. Tâm thần vương lâm chấn động. Hắn không cần phải nghĩ ngợi. Vội vàng cẩn thận nhìn tướng mạo người đang bị chấn áp nhưng lại thấy mơ hồ không rõ Giờ phút này người tí hon trong lòng bàn tay hắn thân thể lại run lên cúi đầu vai vương lâm một lần nữa Trong tích tắc khi mi tâm hắn đụng vào lòng bàn tay vương lâm thân thể vương lâm đấn động kịch liệt Giống như vừa có thêm một luồng lực lượng khai mở xương mù khiến cho hắn nhìn rõ được hình dáng người bị chấn áp dưới chân núi Người này không ngờ lại là hắn. Trong tích tắc khi nhìn thấy cảnh tượng này, không cảnh cư àng trước mắt vương lâm liền ầm ầm sụp đổ. Hắn giống như bị một tu chân tinh đánh thẳng lên người ầm một tiếng thần thức liền con rút lại. Là ai trong tương lai lấy lôi sơn này chấn áp ta? Thần sắc vương lâm giữ tợn. Trong nháy mắt khi không cảnh trước mặt sụp đổ. Hắn mạnh mẽ khiến thần thức của mình lưu lại, ngẩng phát đầu nhìn thân ảnh trên chiến xa. Hắn muốn nhìn rõ người này. Hồn diễn đạo, vận chuyển một lần nữa cho ta. Thấy không rõ nhưng vương lâm sao có thể bỏ cuộc, tâm thần truyền ra thần thức. Người tí hon trong bàn tay hắn thân thể lại run lên, vái lại lần thứ tư âm một tiếng cả thế giới vương lâm đang nhìn giống như bị một tia sét khổng lồ đánh trúng ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa mơ hồ này cũng khiến cho vương lâm trong nháy mắt nhìn thấy tướng mạo người đứng trên chiến xa trong tích tắc này tâm thần vương lâm chấn động thân thể run lên thế giới hư ảo trước mặt hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt hắn cứng lại, ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy mình ở trong đồng phủ. Người tí hon trong lòng bàn tay hắn thần sắc ngệ quải, ánh mắt ảm đạm. Không nhúc nhích. Trầm mặc thật lâu, Vương Lâm vẫn không thể quên hình dáng người mà mình trong khoảnh khắc nhìn thấy. Không có khả năng. Sao lại có thể như vậy? Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ mê mang hồi lâu hắn mới nắm bàn tay thu hồi người tí hon bé trong lòng bàn tay xung nhập vào cơ thể sùng hồn khách bản thân nuôi dưỡng việc này rụng gì nhưng hồn diễn đạo đích xác có thể tính toán biến hóa trong tương lai đợi tới khi hồn nhân tu dưỡng một thời gian ta lại có thể dùng nó tính ra vị trí của tư đồ nam thanh thủy lý thiến mai Vương Lâm trầm ngâm, đè nén chấn động trong lòng xuống. Tu vi của hắn đạt tới trình độ ngày nay, chuyện trong đời đã trải qua nhiều, dù là trời long đất lở nhưng vẫn tỉnh táo như thường. Ba ngày rồi. Ba lễ vật mà Thanh Ngưu lão tổ nói tới không biết là vật gì, mà hắn còn nói ta có thể tiến vào tàng hồn các của đại hồn môn có thể lựa chọn thần thông. Trước mắt Vương Lâm hiện ra trọng huyến thuật của Đại Hồn Môn còn có thuật mà viêm loan đi triển triệu hồi hồn phách tiên tổ của Đại Hồn Môn. Hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm đứng dậy bước từng bước về phía trước, đi ra khỏi đồng phủ. Đứng trên ngọn núi bị thiêu đốt này, liếc mắt một cách liền thấy phàn san mộng thân thế đã cực kỳ suy yếu ở bên ngoài. Nàng vẫn đứng nơi đó. Sau khi thấy Vương Lâm hiện thần sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp. Đang muốn nói chuyện thì thân thể Vương Lâm liền nhoáng lên. Đi ra khỏi viêm mạch phong, lướt qua ngươi phàn san mộng. Ngươi! Ánh mắt phàn san mộng lộ vẻ phẫn nộ nhưng lại bị nàng ném xuống. Nhìn chầm chầm vào thân ảnh Vương Lâm sau khi rời đi, hít sâu một hơi. Bình tâm tiếp tục chờ đợi. Nàng đã không còn đường lui nữa rồi. Thân ảnh vương lâm hóa thành một đảo cầu vồng, rời khỏi viêm mạch phong liền hướng về sâu trong đại hồn môn lao đi. Thanh ngư lão tổ lưu lại ngọc sản phá cấm bên trong có bản đồ. Từ đó vương lâm biết thanh thiên phong ở nơi nào. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O.S.G chương 1832 tàn hồn Sâu trong đại hồn môn có một ngọn núi vươn thẳng lên trời cao Ngọn núi này xanh biếc một màu, giống như có thể chống trời vậy Nơi này chính là cấm địa của đại hồn môn, là nơi bế quan của thanh ngư lão tổ Cả đoạn đường Vương Lâm vọt đi rất nhanh, tầm tầng lớp lớp cấm chế đều hóa thành sóng gần trước mặt hắn, không hề có chút tác dụng. Cho tới bên ngoài Thanh Thiên Phong, Vương Lâm dừng thân, nhìn ngọn núi ôn quyền cất giọng vang vọng nói. Vần bối Vương Lâm, xin hỏi Thanh Ngưu tiền bối có ở trong không? Toàn thân Thanh Thiên Phong chấn động, cấm chế bên ngoài tiêu tán. Một giọng nói xà nua từ bên trong đó vọng ra Ta đợi ngươi ở đỉnh cao nhất Vương lâm theo tiềm thức tỏa thần thức ra Đảo qua thanh thiên phong một lần ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng Ngọn núi này nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế bên trong lại tồn tại một luồng khí tức cực mạnh Khí tức này do chính ngọn núi tỏa ra Đây là do một kiện chí bảo biến thành Vương Lâm không thay đổi sắc mặt thân thể nhoáng lên liền bay thẳng tới đỉnh núi như vương tận trời cao kia, rất nhanh đi tới đỉnh cao nhất. Trên đỉnh thanh thiên phong thanh ngưu chân nhân đang ngồi khoanh chân toàn thân mặc thanh y. Gió núi thổi mái tóc bạc tung bay. Thần sắc Vương Lâm như thường đi tới đối diện thanh ngưu chân nhân khoanh chân ngồi xuống. Hồn diễn đạo đích sát bất phàm. Mười bảy vạn tám ngàn năm tu luyện, nói không chừng có thể sánh với quốc sư của Yên Hoàng. Đại hồn môn ẩn giấu thật sâu, vương mỗ bội phục. Ngồi nơi đó, vương lâm trầm rãi mở miệng. Thanh lưu chân nhân nghe thấy cười khá hả thần sắc cũng không có vẻ xấu hổ mà vẫn rất thong rong. Ừ, vương trưởng lão nói thế rất đúng. Vừa mới tiến vào Đại Hồn Môn đã đem vinh quang tới cho Đại Hồn Môn chúng ta. Chuyện này thế là tốt rồi. Trên thực tế Lão Phu vẫn cho lại như vậy. Nếu thật sự ai có thể kiên trì bế quan vạn 17.8.000 năm cả ngày luyện hồn diễn đạo thì nhất định có thể có lực tính toán ngang với quốc sư. Mười bảy vạn tám ngàn năm chỉ tu hành một loại thần thông này, tu vi không tăng trưởng, sinh cơ và thọ nguyên trong cơ thể chẳng còn nữa, có người như vậy sao? Lời nói của Vương Lâm không chút khách khí. Mười bảy vạn tám ngàn năm này khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Ha ha, dù sao thì Lão Phu cũng chưa từng nghe nói Đại Hồn Môn có ai tu luyện hồn diễn đạo này tới Đại Thành. Dù là lão tổ đời thứ nhất cũng chỉ đạt tới 41 triệu ký hiểu minh từ mà thôi Nhưng vương trưởng lão thiên phú kinh người cơ duyên nhất định không ít Nói không chừng có thể có biện pháp luyện tuyệt học của đại hồn môn ta tới đại thành Thanh như chân nhân mở miệng cười nói Thối lắm Vương lâm không chút khách khí nói Hắn rất ít khi nói như vậy nhưng lúc này Thanh Ngưu chân Nhân quả thực đúng là ác nhân. Lời này vừa nói ra khiến Thanh Ngưu chân Nhân rõ ràng sườn sút hiển nhiên không ngờ Vương Lâm lại có thể nói vậy. Thấy Vương Lâm chừng mắt nhìn Thanh Ngưu chân Nhân đích sắc cũng hơi trột dạ cười hát hát. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Ở chỗ ta có ba lễ vật do đại hồn môn chuẩn bị cho ngươi đối với ngươi có tác dụng cực lớn. Vừa nói thanh lưu chân nhân vừa vội vàng vung tay về phía trước. Lập tức ba đạo ánh sáng biến ảo ra, hình thành ba hộp gấm bay thẳng về phía vương lâm. Tay áo vương lâm vung lên thu ba hộp gấm này lại cũng không thèm liếc mắt một cái. Không phải muốn mở ba hộp gấm này cần thời gian 17 vạn 8 ngàn năm chứ? Thanh ngư lão tổ vội vo một tiếng, vội vàng mở miệng. Chuyện này lão phu cũng không biết. Đây là do lão tổ đời đầu tiên năm đó chuẩn bị. Mỗi đời đại hồn môn chỉ là người trông giữ mà thôi. Hôm nay sao cho ngươi trong đó cụ thể là vật gì thì ta cũng không biết. Cho dù có vấn đề gì thì ngươi cũng đừng có kiếm chuyện với ta Thấy đôi mày vương lâm nhíu lại thanh ngư chân nhân đứng lên tay phải sơ về hướng bầu trời điểm một cái Lập tức bên ngoài thanh thiên phong có một khe hở lớn ầm ầm hiện ra Giống như bên trong có một không gian khác vậy Ở trong đó có một tòa lầu chín tầng khổng lồ Lầu các này bị sương mù che phủ như ấm như hiện Một luồng quý áp từ linh hồn tràn ra, Còn chưa tiến vào cái he mà mới chỉ liếc mắt một cái vương lâm đã cảm nhận được luồng áp lực này. Lão Phu còn có một lò luyện đan đang luyện sờ. Ngươi tiến vào trong tàng hồn các đi lựa chọn thần thông đi. Quy củ từ xưa truyền lại là chỉ có thể lựa chọn một lần. Nếu muốn lựa chọn thần thông thứ hai thì ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ của môn phái mới được. Thanh ngư lão tổ nói xong thân thể trong tích tắc liền biến mất thuẫn si mà đi, vội vã rời khỏi nơi này. Vương lâm đứng lên, không để ý tới thanh ngư lão tổ mà nhìn vào cái khe kia trầm ngâm một lát, sau đó cất bước đi vào trong. Trong tích tắc khi tiến vào trong cái khe này, một luồng uy ác minh mông bao phủ toàn thân hắn. Không gian nơi này mơ hồ, không có bầu trời không có mặt đất cả, không gian chỉ có một tòa lầu 9 tầng khổng lồ bị sương mù bao phủ. Ở bên ngoài lầu các có hai pho tượng mãnh thú chiếm cứ nơi này trông rất sống động. Đại môn của lầu các này đóng kín, bốn phía yên tĩnh, chỉ có trong tầng thứ 6 là có ánh đèn tỏa ra trong sương mù, lấp lóe không ngừng, dường như đang có người đi lại. phía trên đại môn có ba chữ lớn: Tàng hồn các nơi này chính là thánh địa của đại hồn môn, là nơi chứa đựng công pháp thần thông tuyệt đời. vương lâm bình tĩnh nhìn nơi này, mơ hồ thấy sát khí bốn phía tồn tại không ít thứ khủng bố. trầm mặc trong chốc lát, vương lâm sơ bước chân lên hướng về phía đại môn của lầu các chín tầng đi tới. Trong nháy mắt khi tới gần đột nhiên bước chân hắn xứng lại quay phát đầu nhìn về phía bức tượng mãnh thú to lớn bên cạnh. Hình dáng mãnh thú này thoạt nhìn như một con kỳ lân nhưng lại không giống. Ánh mắt vương lâm trong nháy mắt nhìn lại. Tượng mãnh thú này đột nhiên nhúc nhích không gian bốn phía vặn vẹo. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang vọng trong tâm thần vương lâm. Cầm ngọc sản tới đây. Ánh mắt vương lâm lói lên Hắn nhìn ra trên tượng đá này thực ra phong ấm một hồn phách mãnh thú rất mạnh Hồn phách này bị trấn áp ở đây Dung hợp với tượng đá song liền biến hóa ra đủ loại thần thông Tay phải hắn phất lên Trong tay liền xuất hiện ngọc sản thanh lưu chân nhân tặng Ngọc sản này vừa mới xuất hiện Vương lâm chỉ cảm thấy trước mắt có hồng quang lói lên Ngọc sản liền biến mất miệng tượng đá nhúc nhích giống như đang nhấm nháp một lát sau phun ra miệng ngọc sẵn nọ có thể vào tàng hồn các tuyển chọn thần thông công pháp tượng đá sau khi truyền thần niệm xong liền từ từ không động đậy nữa không gian cũng không còn vặn vẹo hóa thành bình thường tốc độ nhanh thật đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại hắn vừa rồi không nhìn rõ động tác của tượng đá Lúc này hơi suy tư một chút liền biết thực tế hồng quang chính là lưới của mãnh thú này Sau khi tượng đá bất động, đại môn của lầu các 9 tầng này từ từ mở ra một khe hở Một luồng dao động linh hồn từ bên trong lan ra, khiến quy ác ở nơi này càng nặng Vương lâm không thay đổi sắc mặt cất bước đi vào đại môn tiến vào qua khe hở này Trong nháy mắt khi hắn bước vào trong tầng thứ nhất của tàng hồn cắt, hắn thấy được bí mật của tàng hồn cắt này. Nơi này là một căn phòng lớn tới mấy ngàn thế giới tung có những người đang khoan chân lơ lửng ở nơi này, nhắm mắt không nhúc nhích nhưng từ trên cơ thể họ tỏa ra tu vi rất mạnh mẽ. Ánh mắt vương lâm đảo qua thân thể những người này. Đám người này có cả nam cả nữ. Già có trẻ có nhưng toàn bộ đều là hồn thể Trên mỗi một hồn thể này ẩn chứa một loại thần thông công pháp Tàng hồn các Vương lâm thì thảo ánh mắt đảo qua Sau khi thấy được cầu thang thông tới tầng thứ hai phát xa quang Dường như có cấm chế tồn tại Nếu tu vi không đủ thì không thể đi tới Hiện nhiên chín tầng của tàng hồn các này tầng càng cao thì công pháp càng tinh diệu Tay áo vương lâm vung lên, lướt qua mấy trăm hồn thể này, hướng tới cầu thang lên tầng trên. Trong tích tắc khi bước chân hắn hạ xuống, một luồng lực lượng bài xích đột nhiên bùng lên, giống như muốn ngăn cản vương lâm tiến tới. Luồng lực bài xích này hơi cường đại, có thể ngăn cản tất cả tu sĩ không phải bước thứ ba. Chẳng qua đối với vương lâm mà nói thì nó chẳng đáng gì. Thần sắc hắn thong song, nhẹ nhàng cất bước, bước lên bậc thang đầu tiên của cầu thang đi tới tầng 2 Tầng 2 của tàng hồn tắc này cũng có mấy ngàn hồn thể Trên người chúng lan ra khí tức của công pháp, so với tầng 1 còn cường đại hơn mấy lần Nhưng ánh mắt vương lâm đảo qua vẫn không tìm ra được hai loại thần thông là trọng huyến thuật và thuật triệu hồi hồn phách tiên tổ của đại hồn môn Công pháp nơi này đại đệ đều chỉ cần tu vi không biết là có thể minh ngộ ra uy lực bất phàm. Nhưng đối với ta mà nói thì đã vô dụng rồi. Vương Lâm trầm ngâm đi theo cầu thang lên tầng 3. Tầng 3, tầng 4, tầng 5 thời gian Vương Lâm dừng lại không dài. Đi tới trong tầng 5 của tàng hồn các hồn thể chợt giảm bớt chỉ còn tầm 100 hồn lơ lượng nơi này. Khí tức công pháp lan ra trên người chúng mơ hồ đặt tới cảnh giới không huyền, hiển nhiên nơi này thuộc về tu sĩ không huyền. Đám thần thông công pháp này dù vương lâm không nhìn thấy khẩu quyết biến hóa nhưng dựa vào cảm ứng vẫn biết là chúng đều có uy lực rất lớn lao. Bất cứ hồn thể nào ở nơi này nếu đưa ra bên ngoài có thể tạo thành hiệu quả thế nào thì Vương Lâm không biết Nhưng nếu đặt trong động phủ giới thì đủ để tạo thành một hồi ta hiếp lớn lao Chẳng qua thần thông công pháp này dù rất kinh người nhưng vẫn không phải thứ Vương Lâm muốn chọn Hắn nhìn thấy cầu thang tới tầng 6 ánh mắt lóe lên đi về hướng đó Trong nháy mắt khi bước chân hắn hạ xuống trong đầu vương lâm ầm vang một tiếng giống như bị thương nặng thân thể đột nhiên chấn động bước chân sừng ở đó Thân thể không nhúc nhích nữa Ở trong tầng thứ 6 viêm loan đang ngồi một chỗ đỉnh đầu có một hồn thể đang khoanh chân lơ lửng Một tia hồn khí từ trong hồn thể này lan ra chui vào thiên linh của nàng Trong tích tắc khi bước chân Vương Lâm bước lên cầu thang tầng 6 này, viêm loan bỗng nhiên mở hai mắt, thần sắc lộ vẻ kỳ dị. Lúc này có thể đi tới tàng hồn các thì rất có khả năng là Vương Lâm kia, thử. Người này tu vi dụ dị, không có khả năng chỉ là không linh hậu kỳ giống như vẻ ngoài. Mà lúc này xem hắn có khả năng đi lên hay không là có thể phán đoán ra tu vi chính thức của hắn. Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1833 đánh cuộc Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước lên bậc thang của tầng thứ 6 trên thanh thiên phong Anh Lưu chân Nhân vừa mượn cứ đi luyện đan lúc này đang ngồi khoanh chân trong đồng phủ Đột nhiên mở hai mắt Năm tầng đầu không có tông pháp hắn muốn sao? Tầng thứ sáu này muốn vào phải có tu vi và ý chí của tu sĩ không kiếp. Tu vi vương lâm này còn chưa tới không kiếp nhưng trên người có rất nhiều bí ẩn nói không chừng có thể tiến vào tầng thứ sáu. Chẳng qua tầng thứ sáu cũng phải là cực hạn của hắn. Còn về tầng thứ bảy và tầng thứ tám, một khi đi vào sẽ dẫn tới thiên biến trong đại hồn môn. Người có thể tiến vào những tầng này trong đại hồn môn cũng không quá năm người Còn về tầng thứ 9 thì, trừ ta ra chưa ai có thể tiến vào Lão tổ đời đầu năm đó tính toán biến hóa trong thiên địa Cũng từng nói qua, vương lâm này 300 năm sau mới có thể tiến vào tầng thứ 9 Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười, nhắm mắt không nói gì thêm Trên cầu thang thông từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 6 thân thể vương lâm vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu, hai mắt hắn liền ló lên hàn quang thở dài một hơi. Àng thuật thật lợi hại. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã trải qua vô số thế giới àng thuật. Thời gian ngắn ngủi không tới nửa mén hướng đối với hắn mà nói giống như mấy năm. Giờ phút này sau khi tỉnh táo lại, ánh mắt vương lâm chợt lói lên chân trái dơ lên bước tiếp một bước, rơi vào bậc thang thứ hai. Trong trước mắt này đầu óc hắn lại âm vang. Nhưng thần sắc vương lâm không biến hóa chút nào, ánh mắt lấp lánh chân trái hạ xuống chân phải lại dơ lên, liên tiếp bước tới bảy bước. Mỗi một bước chân hạ xuống, tâm thần hắn đều âm vang. Một luồng áp lực cường đại giống như muốn đẩy bật hắn khỏi bậc thang Chỉ là cấm chế mà cũng muốn cản bước ta Cổ thần tinh điểm trên mi tâm vương lâm yêu ma tinh điểm trong mắt hắn chợt hiện lên Từ trong thân thể hắn truyền ra những tiếng bùng bùng Dùng thân thể mạnh mẽ tới cực điểm để chống cự luồng áp lực này Lại cất bước tiến tới năm bậc thang nữa Giờ phút này khoảng cách giữa hắn vào tầng 6 chỉ còn không tới 8 bậc thang là hắn sẽ tiến vào tầng 6 Tu sĩ có tu vi không kiếp ta cũng đã đánh rồi Cấm chế này chẳng qua chỉ bắt chức ý chí của tu sĩ không kiếp mà thôi Ý chí của vương lâm sinh ra trong động phủ giới bước vào tiên cương đại lục này lại còn phân thân ở trong tầng vư vô có tư cách như cổ tổ và tiên tổ Cấm chế này còn chưa đủ Trong thân thể Vương Lâm chợt tràn ngập một luồng ý chí lực kinh người. Thần sắc hắn phong rong cất bước tiến tới từng bước một. Không hề dừng lại chút nào tiến về tầng thứ sáu, không nhanh không chậm, Vương Lâm bước qua bảy bậc thang, chỉ còn lại một bậc thang cuối cùng. Bậc thang này Vương Lâm nhất chân lên đỉnh đặt xuống trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng. Không ngờ hắn lại đang đứng trên một vách núi, bước chân hạ xuống sẽ rơi vào vực sâu. Ở sâu trong vách núi có tiếng gió gào thét thê lương vang vọng. Chỉ thấy từng đám oan hồn sống như sương khói lượn lờ, ầm ầm nhằm về phía Vương Lâm la tới. Nhìn những oan hồn đang xông tới, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư. Hắn không sốt ruột mà trầm ngâm, phát hiện ra sự kỳ gì bốn phía. Đây là do cấm chế biến ảo xa nhìn thì đơn giản nhưng chỉ cần có đủ ý chí, mạnh mẽ tiến về phía trước, không chú ý tới vách núi và oan hồn là có thể bước qua. Nhưng vương lâm lại có cảm giác không đúng. Gờ phút này oan hồn đã ra khỏi vách núi hơn phân nửa, khoảng cách tới vương lâm không tới trăm trượng, chỉ trong nháy mắt đã áp sát, còn không tới mười trượng thậm chí an thuật này cũng rất xảo diệu. Vương Lâm mỉm cười, thân thể thoáng một cái. Bước chân không thay đổi, hướng về phía trước, bên ngoài thác núi bước tới. Trong nháy mắt khi bước chân này hạ xuống, đám oan hồn lộ ra vẻ cứng phẫn kích động, giống như chúng đang chờ Vương Lâm làm thế. Nhưng trong tích tắc khi bước chân Vương Lâm hạ xuống, đột nhiên sóng gợn hiện lên thân thể hắn từng bước biến mất. Trong nháy mắt khi hắn biến mất, thế giới tư ảo này ầm ầm sụp đổ. Ở lối vào tầng 6 tàng hồn ca, thân thể vương lâm bước một bước, không dấm lên bậc thang cuối cùng mà lướt qua bước lên cạnh cửa tầng 6. Trong nháy mắt khi hạ bước chân đầu ấp, vương lâm ầm lên một tiếng bình tĩnh trở lại. Cũng trong giờ phút này trên thanh thiên phong thần sắc thanh ngư chân nhân cũng không hề bất ngờ, khẽ gật đầu. Không hổ là người được lão tổ đời đầu tính toán ra, không có ai báo trước, lần đầu tiên đã thành công tiến vào tầng 6. Điểm này đúng là hiếm có. Ngươi không ngờ lại lên được đây. Trong tầng 6, hai mắt viêm loan sững lại, nhìn về phía vương lâm. Ngươi có thể vương mố vì sao lại không thể. Thần sắc vương lâm bình tĩnh từng bước tiến về phía trước. Hắn vừa rồi bước xa một bước trực tiếp vọt lên, không thể lướt qua bậc thang cuối cùng. Nếu hắn bước vào bậc thang này thì e rằng công sức trước đây đều vô ích. Bậc thang cuối cùng này không thể bước lên, chỉ có thể bỏ qua. Từ cổ chí kim trong đại hồn môn có không biết bao nhiêu người cố gắng tiến vào tầng thứ 6 này đều thất bại ở đây. Mà tàn hồn các một khi thất bại thì chỉ có thể dừng lại đợi tới lần tiếp theo có cơ hội tiến vào mới có thể thử một lần nữa. Hừ hẳn là có người sớm nói cho ngươi biết quyền ảnh của cầu thang lên tới tầng thứ 6. Viêm loan bình tĩnh mở miệng tưởng rằng mình đã nắm được đáp án. Thần sắc vương lâm như thường liếc nhìn viêm loan một cái chưa mở miệng mà tản thần thức ra quan sát tầng thứ 6 này số lượng hồn thể nơi lượng trong tầng này so với tầng năm ít hơn rất nhiều chỉ có hơn 60 nhưng từ mỗi một hồn thể nơi này đều tỏa ra khí tức cực kỳ cường hãn hiển nhiên là bên trong ẩn chứa công pháp chỉ có tu sĩ không kiếp mới có tư cách đạt được hành động này của vương lâm rơi vào mắt viêm loan hiển nhiên là cam chịu suy đoán của nàng nàng liền nhắm mắt lại Không để ý tới phương lâm nữa. Dù sao nơi này cũng là tàng hồn các cấm đấu pháp. Nàng tuy là trưởng lão đại hồn môn bách nhiều năm nhưng cũng không dám vi phạm. Tàng hồn các chỉ là nơi lựa chọn công pháp. Nơi này là thánh địa của đại hồn môn trong đó có rất nhiều bí ẩn khó có thể tưởng tượng. Điểm này viêm loan hoàn toàn rõ ràng. Thần thức Vương Lâm đảo qua hơn 60 hồn thể kia. Ở trong này hắn tìm thấy đa trọng huyễn thuật, tìm thấy thần thông Viêm Loan thi triển triệu hồi hồn khách kia. Nhất là từ hồn thể phía trên Viêm Loan lúc này đúng là thuật dẫn hồn mà Vương Lâm muốn tìm, cả tầng thứ 6 này rất yên tĩnh. Vương Lâm hơi trầm ngâm cất bước đi về phía trước. Hai chân hắn bước lên tầng thứ 6 khiến ván gỗ phía dưới phát ra những tiếng lạch cạch trong không khí yên tĩnh này lại hơi chói tai khiến cho Viêm Loan mở mắt trong mắt hiện lên vẻ căm phét Vương Lâm không để ý chút nào tới Viêm Loan trong tiếng lạch cạch liền đi tới gần hồn thể chứa đa trọng huyễn thuật cẩn thận quan sát từ từ hắn nhíu mày Viêm Loan chú ý tới thần sắc Vương Lâm trong lòng thầm cười lạnh. Nàng tất nhiên hiểu vì sao vương lâm cao mày Trên thực tế nàng lần đầu tiên tới nơi này Khi thấy trọng huyễn thuật này của đại hồn môn cũng phải nhíu mày Trọng huyễn thuật của đại hồn môn ở nơi này chỉ có ngũ trọng đạo Pháp Ngươi nếu tự tin có thể đi tới tầng 7 Nơi đó nghe nói có thêm lường trọng Nếu ngươi có bản lãnh hơn thì có thể đi tới tầng thứ 8 Cũng có thể đi tới tầng 9 Bên trong tầng trí có đa trọng huyến thuật đầy đủ của đại hồn môn. Ồ! Vương Lâm nhìn phim loan một cái, ánh mắt đảo qua hồn thể đang ở trên đỉnh đầu nàng. Sấn hồn thuật này cũng không đầy đủ. Chẳng lẽ ở tầng 7 mới có thêm? Đương nhiên! Đại hồn môn chú ý thực lực nhất. ngươi nếu có thực lực hiển nhiên có thể lấy được bản đầy đủ. Cửa vào tầng 7 ở nơi này. Ngươi có dám tới thử một lần không Viêm loan cười lạnh tay phải dơ lên chỉ về phía không xa Ở vị trí đó có một cầu thang cổ kính thông tới tầng 7 của tàng hồn các Tàng hồn các này rất kỳ dị Không có bất cứ tấm chế chống bụi nào Do đó cầu thang này đầy bụi Thoạt nhìn như rất lâu rồi chưa có người bước tới chỉ có tới gần một chút mới thấy cầu thang này không phải không có dấu chân, chỉ là dấu chân đó rất nhạt, đã bị cho bụi bao phủ rồi. Ngươi có thể đi lên sao? Viêm Loan nhìn Vương Lâm cười khinh miệt. Vương Lâm không nói gì, nhìn cầu thang nọ, khẽ cau mày. Tâm thư bảy sợ là chỉ khi có được tu vi tương đương không giết chung kỳ mới có thể bước lên cầu thang này. Đối với Vương Lâm mà nói Việc này hơi gian nan thế thì lại càng không phải nói tới tầm thứ 8 Còn cả tầm 9 cuối cùng Nếu không có bản lãnh đi tới thì không nên kém chọn nữa Công pháp thần thông ở nơi này cũng đủ để ngươi dùng cả đời rồi Viêm Loan kết luận là vương lâm không có tư cách đi tới Lời nói cũng không có quá cay độc nhưng lại ấm hàm sự khiên thường Nghe những lời này của Viêm Loan Vương Lâm đột nhiên bật cười Hắn xoay người nhìn viêm loan Thiếu phổ tuyệt mỹ này giờ dù mang theo oán khí Nhưng dung nhan chẳng những kém đi mà ngược lại càng động lòng người Chỉ là loại vẻ đẹp thế này dưới mắt Vương Lâm cũng chẳng khác gì xương khô Hay là chúng ta đánh cuộc một phen Nếu ta lên được tới tầng 7 thì ngươi cuộc gì Vương Lâm nhìn viêm loan chậm rãi nói Sấm nói của hắn vang vọng khắp tầng 6, rơi vào tai Viêm Loan khiến thần Viêm Loan sững lại. Nàng nhìn thoáng qua lối lên tầng 7 trong lòng âm trầm hẳn. Vương Lâm này nói thế có mấy phần là thật? Hừ, tầng 7 này ở đại hồn môn người có thể đi vào có thể đến trên một bàn tay. Ta cũng đã từng thử qua nhưng căn bản không thể vượt nổi bảy bậc thang. Tô Vi người này mặc dù hơi thần bí nhưng ta đã đấu với hắn hai lần Ta nếu không thể lên được thì hắn nhất định không thể Những lời này của hắn hiển nhiên là đang tìm cớ xuống thang mà thôi Một khi ta không đồng ý thì hắn có thể tránh được đề tài này Ta cũng không thể tiếp tục dùng lời nói đả kích hắn nữa Người nếu có thể bước lên tầng 7 thì ta sẽ dùng vật này đánh cuộc Viêm loan sau khi suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt chợt lóe lên, tay phải vung lên. Một chiếc ô màu lam xuất hiện trước mặt nàng. Còn ngươi, nếu không tiến vào được tầng 7 thì lấy vật sĩ đánh cuộc đây. Viêm loan nhìn chầm chầm vào vương lâm, lời nói lạnh như băng. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website. Ưu đi ô chuyện chấm o z g Chương 1834 muốn đạp bước tận trời xanh Huyết quang chợt lói lên tay phải vương lâm nâng lên Huyết kiếm gào thét sơi súng trên mặt đất Kiếm này có được không Ánh mắt viêm loan đảo qua huyết kiếm Nàng biết thanh huyết kiếm này là bảo vật của đạo cổ nhất mạch So với cây ô màu lam của nàng đem ra đánh cuộc là ngang nhau Được, ta đánh cuộc với ngươi. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi sẽ bị cấm trí của tầng thứ bảy này bắn ngược lại như thế nào. con ngươi trong mắt viêm loan co rút lại. Nàng nhìn về phía vương lâm có vẻ hơi khó hiểu. Hắn có thể lấy ra thanh kiếm này chẳng lẽ hắn nắm chắc mười phần. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, không nhìn tới viêm loan nữa mà đi về hướng cầu thăng lên tầng thứ bảy. Bước chân hắn không nhanh nhưng mỗi một bước rơi xuống đều như có sóng gần lan ra Lại càng giống như đạp ở trên tâm thần viêm loan Giờ phút này nàng đã không tiếp tục minh ngộ thần thông trong hồn thể kia Mà nhìn chằm chằm vào vương lâm nội tâm bỗng hơi hồi hộp Nàng mơ hồ hơi hối hận đáng lẽ không nên bị vương lâm chích độc. Cái u màu lam là một pháp bảo cường đại của nàng Lực phòng ngự của bảo vật này cực kỳ kinh người Người này rảo hoạt đa đoan, cố tình ra vẻ, sợ là sau khi thua lại lật lọng cũng không chừng Trong ánh mắt của viêm loan, Vương Lâm bước từng bước một không nhanh không chậm đi tới kia chỗ cầu thang cổ kính kia Vương Lâm nhìn cầu thang này, tổng cộng có 19 bậc thang là tới tầng thứ 7 Nhìn như một bước là có thể vượt qua Nhưng sau khi đến gần nơi này Từ trên cầu thang này tỏa ra một khí tức khá nguy hiểm Giống như đang cảnh cáo Vương Lâm Nếu không có đầy đủ ý chí Bước lên bậc thang sẽ giống như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi bão tố Không dám làm sao Viêm loan thấy Vương Lâm ở đó bên cạnh cầu thang trầm mặt hồi lâu Nội tâm thở phào nhẹ nhõm Nàng rất sợ phải nhìn thấy cảnh đối phương liên tục nhẹ nhàng tiến vào tầng 7 như giấm trên đất bằng Dù theo nàng thấy thì việc này hầu như không thể xảy ra Vương Lâm chợt quay đầu thâm ý sâu sắc nhìn viêm loan một cái Ngươi nhìn cho kỹ nhé Vừa nói, đôi mắt Vương Lâm vừa bừng sáng Sơ chân cất bước trực tiếp rơi vào bậc thang thứ nhất của cầu thang Trong tích tắc khi bước chân hắn đặt xuống thiên địa đại hồn môn đột nhiên biến sắc, ầm ầm vang vọng. Một bậc thang khổng lồ lan tràn khắp mấy trăm giảm trên bầu trời, biến ảnh xa trên bầu trời đại hồn môn. Bậc thang tỏa sáng vạn trượng trong tích tắc chiều sáng bừng màn đêm tại đại hồn môn. Hàng loạt những tiếng nổ ầm ầm cũng vang vọng trong đêm tối. Khiến cho vô số tu sĩ đại hồn môn vội vàng thức tỉnh từ trong chỗ bế quan tản thần thức xa hoạt là dứt khoát nhoáng lên lao ra nhìn bậc thang khổng lồ trên bầu trời Có người muốn vào tầng thứ bảy tàng hồn các Người này mái tóc bạc trắng, nhìn bộ dáng kia không phải là vương trưởng lão vừa mới tới Tu vi của hắn dù không tầm thường nhưng nếu muốn vào tầng thứ bảy này sợ là rất khó có thể làm được Haha, ha, lại có chuyện náo nhiệt để xem. Từ lần trước có người tiến vào tầng thứ 7, đại khái đã hơn 100 năm trừ mấy lão ra này ra, hầu như không ai dám bước vào này tầng thứ 7. Cấm chế của tàng hồn các khá cường đại trừ phi là có thể thành công bước vào tầng thứ 7, từ đó về sau đi vào sẽ không xuất hiện thiên biến nữa. Nhưng trước khi thành công, mỗi một lần bước lên bậc thang đều sẽ bị phản người chú ý Vương trưởng lão này, ta thấy hắn nhất định sẽ thất bại Bậc thang kia tổng cộng có 19 tầng Mà trên bậc thứ nhất sờ phút này có một thân ảnh khổng lồ Thân ảnh ấy mái đầu bạc trắng, chính là vương lâm Đây chính là biến hóa trong thiên địa do người đi vào tầng thứ 7 của tàng hồn các đại hồn môn dẫn động Từ cổ chí kim bên trong đại hồn môn phàm có người muốn bước vào tầng thứ 7 đều xuất hiện biến hóa như thế, bị mọi người biết được, bị cả đại hồn môn chú ý. Đây là một loại vinh dự, nhưng đồng thời cũng là một ác lực rất lớn, nếu là người không có tư cách tiến vào tầng thứ 7, liều mạng tiến vào, hết thảy biểu hiện của hắn sẽ bị mọi người nhìn thấy, bao gồm bộ dáng chật vật khi bị đánh bật trở về. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên nhiều năm nay cũng không có một người dám thử tiến vào tầng thứ bảy. Bên trong đại hồn môn từng đảo một thân ảnh từ bên trong ngọn núi của mình bay ra đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Loại chuyện náo nhiệt này đối với người của đại hồn môn mà nói, tuy nói cũng không phải là hiếm thấy, nhưng muốn nhìn một lần cũng không phải là dễ dàng gì, hôm nay gặp được tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là có rất ít người cho rằng vương lâm có thể thành công Phần lớn là có ý tưởng nhìn bộ dáng chật vật của hắn Ngay cả thanh ngư lão tổ trên thanh thiên phong cũng nhớ mày ngẩm đầu Ánh mắt tựa như xuyên thấu đồng phủ mà nhìn gì biến trên bầu trời Hắn có hơi lỗ mãng với tu vi của hắn không thể nào tiến vào tầng thứ bảy này Thanh ngư lão tổ thầm than, khẽ lắc đầu Như thế cũng tốt Giảm nhộ khí của hắn, khiến hắn chớ có cho là bên trong đại hồn môn ta không có gì huyền diệu Cùng lúc đó, bên trong đại hồn môn còn có một số ngọn núi Các lão quái vẫn trường kỳ bế quan cũng chậm chậm Mở cặp mắt giống như tinh không yên lặng nhìn lại Thú vị, loại tu vi này có thể bước lên tầng thứ 6 vốn đã khó khăn Lại vẫn muốn đi vào tầng thứ 7 Đứa nhỏ này hơi không tự lượng sức rồi Trên hư ảnh 19 bậc thang khổng lồ kia chân phải vương lâm rơi vào bậc thang thứ hai, Hai mắt nhắm lại thân thể không nhúc nhích Nhưng cũng không lâu lắm Hắn chợt mở hai mắt ra Nhìn chầm chầm bậc thang quý Bước chân chợt nâng lên sải bước trên bầu trời từng bước đi tới Mỗi một bước hạ xuống, cả đại hồn môn trung đều có chấn động kinh thiên truyền ra, giống như sấm sét âm vang. Trong nháy mắt, vương lâm đi ra được 5 bước, đi lên 5 bậc thang. Trong tầng 6 của tàng hồn các, viêm loan nhìn chằm chằm về phía vương lâm, sau khi thấy hắn đi được 5 bước, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hừ, năm bậc thang thì như thế nào, hắn đi không tới bậc thang cuối được. Viêm loan nắm chặt bàn tay quên cả cảm ngộ thần thông bên trong hồn thể, mà ánh mắt hoàn toàn vào thân thể vương lâm ở trên bậc thang phía trước. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, nhưng nội tâm lại như có sóng dữ ngập trời trong tích tắc đặt chân lên bậc thứ năm, hắn dường như đắm chìm bên trong vực sâu vạn trượng. Một cổ thần thức khổng lồ từ bên trong bậc thang dưới chân tràn ra ầm ầm nổ tung bên trong tâm thần hắn, hóa thành một giọng nói vang vọng. lùi ra! lùi ra! lùi ra! Giọng nói kia dù chỉ có hai chữ nhưng lại bảo phát ra trong tâm thần vương lâm những tiếng vọng vô tận. Những tiếng vọng vang lên không ngừng, giống như là có hơn mấy trăm ngàn người đồng thời hướng về phía vương lâm gầm thét. Trong tiếng động vang vọng này thân thể Vương Lâm tựa như sắp bị xé ra, dường như nếu hắn không lui lại úp sẽ bị hình thần câu diệt. Trong tiếng động vang vọng này bước chân của Vương Lâm dừng lại trên bậc thang thứ năm này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang cuối cùng trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Bổn nguyên chân thân ngưng, tay phải Vương Lâm nâng lên bấm quyết chỉ một cái. Dưới một chỉ này, lập tức bên trong đại hồn môn ầm ầm chấn động Chỉ thấy viêm mạch phong đang bị thiêu đốt kia đột nhiên bộc phát ra biển lửa minh mông Biển lửa kia trong tích tắc tràn ngập bầu trời bao phủ đại hồn môn bên trong lộ ra một khuôn mặt khổng lồ Khuôn mặt này chính là bổn nguyên chân thân của Vương Lâm Thoáng một cái dưới, biển lửa ngập trời này chạy thẳng tới bậc thang hư ảo và vương lâm hư ảo trên không trung, ngay lập tức áp sát, dung nhập vào bên trong thân thể của vương lâm hư ảo kia. Cùng lúc đó, ở trong tầng thứ 6 của tàng hồn các trên bậc thang thông tới tầng thứ 7, toàn thân vương lâm lập tức có biển lửa tràn ra ở sau lưng hắn rõ ràng hóa thành bổn nguyên chân thân. Trong nháy mắt khi bổn nguyên chân thân xuất hiện cặp mắt vương lâm lói sáng Tưởng như đạt được lực lượng mới bỗng nhiên rơ chân lên bước liên tiếp về phía trước Bậc thang thứ 6, bậc thang thứ 7, bậc thang thứ 8 Bước chân vương lâm không ngừng lại trong phút chốc đã đi đến bậc thang thứ 13 Trong tích tắc khi bước chân rơi xuống Viên loan ở trong tầng thứ sáu tàng hồn các vẫn luôn chú ý tới vương lâm lúc này chợt đứng phát dậy, vẻ mặt tuyệt mỹ kia giờ phút này đại biến. Đôi mắt nàng lộ vẻ không thể tin nổi, thân thể khẽ run, không hề phát hiện ra tay phải bởi vì nắm quá chặt nên đã trở nên trắng bịch. Không thể nào. Cùng lúc đó... Bên trong đại hồn môn tất cả mọi tu sĩ và trưởng lão khi nhìn thấy cảnh tượng ải bậc thang trên bầu trời kia Vương lâm liên tục bước mấy bước đứng trên bậc thang thứ 13 Thần sắc lập tức biến hóa tiếng náo động vang lên như sóng dậy Năm bậc thang liên tiếp trực tiếp đi tới bậc thang thứ 13 Người này lại có ý chí lực cường hãn như thế Đó là bổn nguyên chân thân, bổn nguyên chân thân đó Vương trưởng lão này đúng là luôn có hành động kinh người, chỉ còn có 6 bậc thang là hắn có thể tiến vào tầng thứ 7. Bổn nguyên chân thân cơ U, A, I, U, V, q q O, N, G, Lâm bên trong đại hồn môn cũng không phải là người người đều biết, giờ phút này bị cả vạn người chú ý, đưa tới chấn động cùng hoảng sợ không cách nào hình dung nổi. Cả đại hồn môn cơ hồ sôi trào lên. Dù là những lão quái bế quan trường kỳ không xuất hiện, giờ phút này cũng biến rắc. 13 mật liên tiếp Bên trong thanh thiên phong, ánh mắt thanh ngư lão tở ngưng trọng, nhưng vẫn khoanh chân ngồi ở đó như cũ, không có đứng dậy và đi ra ngoài. Ta xem ra đã già rồi bổn nguyên chân thân này của hắn, xem ra đã đến rất gần trình độ chân tiên rồi. Bổn nguyên chân thân, bổn nguyên chân tiên chỉ kém một chút nhưng lại cách biệt như trời và đất, nhưng bậc thứ 13 đã sắp đạt đến cực hạn của hắn. Hắn nhiều nhất còn có thể đi được thêm 3 bậc thang nữa. Thanh ngưu lão tổ tu vi cao thâm, ánh mắt sắc bén, rất ít nhìn lầm. Bên trong tàng hồn các, tại bậc thang thứ 13 trên cầu thang từ tầng thứ 6 đi lên tầng thứ 7, Vương Lâm đứng ở nơi đó, trầm mặc trong chốc lát. Mượn lực lượng của bổn nguyên chân thân, hắn đi tới được nơi này, nhưng ở trong đầu hắn, giọng nói giống như thiên uy vang lên mạnh hơn vô số lần. Lui ra." Tiếng nói vang vọng ầm ầm trong đầu Không ngừng chấn động, đánh thẳng vào nguyên thần của Vương Lâm. Thần sắc hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế hai mắt của hắn đã có vẻ hoảng hốt. Vẻ hoảng hốt này bị viêm loan nhìn thấy, bị vô số tu sĩ kia bên ngoài đại hồn môn nhìn thấy, bị những lão quái bế quan trường kỳ nhìn thấy. Hắn sắp thất bại rồi. Thần sắc viêm loan lộ vẻ vui sướng. Xem ra hắn đúng là vẫn không cách nào tiến vào được tầng thứ 7 Tất cả tu sĩ đại hồn môn đều âm thầm lắc đầu Nhưng ngay trong tích tắc này trên bậc thang tư ảnh khổng lồ Trên bầu trời đại hồn môn vẻ hoảng hốt trong mắt thân ảnh tư ảnh của vương lâm chợt tiêu tán Thay vào đó là ánh sáng ngập trời Viêm loan ngươi cao hứng quá sớm đó Cái ưu của ngươi vương mố muốn lấy tiên nhịp Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1835 lại đánh cuộc một lần. Vương Lâm vừa nói xong, bàn chân đột nhiên dơ lên, hướng về phía bậc thang thứ 14 hạ xuống. Trong nháy mắt khi bàn chân hắn hạ xuống, biển lửa do bổn nguyên chân thân hóa thành phía sau hắn ầm ầm chui vào cơ thể vương lâm trong thời gian ngắn khiến thân thể hắn chấn động, dung hợp với thân thể hắn. Sau khi bước chân hắn hạ xuống, lại tiếp tục bước tiếp. bậc thang thứ 15 Thiên địa ầm vang, vô số tu sĩ của đại hồn môn lúc này đều nhìn lên. Bọn họ sau khi nhìn thấy vương lâm đi tới bậc thang thứ 15 Lại một lần nữa thấy hắn cất bước Bậc thang thứ 16 Còn thiếu ba bậc nữa Ý chí vương lâm ta thiên địa bất khuất Dựa vào cái gì mà muốn ta phải lui bước Vương lâm vừa nói Sinh tử bổn nguyên trong tư bốn nguyên đột nhiên bộc phát ra Tư bổn nguyên ở tiên cương đại lục không hề bị ảnh hưởng Giờ phút này bột phát ra chân vương lâm đã đạp lên bậc thang thứ 17 Ý chí của ta xuyên qua đồng phủ giới tới tiên cương đại lục Từ cổ chí kim là người đầu tiên ra khỏi được đồng phủ giới Dù là trong tàng hồn các có tồn tại ý chí tương đương với tu sĩ không kiếp trung kỳ Nhưng ngươi dựa vào tư cách gì muốn ta phải lui ra Trong thân thể vương lâm chân giả bổn nguyên đột nhiên bột phát Thân thể giống như tư ảo Lại bước tiếp, sấm lên bậc thang thứ 18. Cảnh tượng này rơi vào mắt đệ tử đại hồn môn. Đám người này chấn động tâm thần, mà viêm loan sau khi nhìn thấy sắc mặt liền ta nhợt. ngay cả những lão quái bế quan lâu năm trong đại hồn môn lúc này đều ra khỏi động phủ tự mình nhìn lại. Ý chí của ta thiên giếp không thể diệt trừ. Ta từ trong thiên kiếp thu hồi vận mệnh ta đi tới tiên cương đại lục này không phải khuất phục mà để nắm số phận bản thân trong tay. Không phải là phục tùng mà là đạp bước trời cao. Hai mắt vương lâm bừng sáng. Nhân quả bổn nguyên của hắn ầm ầm bước lên bước lên bậc thang thứ 19 tiến tới đại môn của tàng hồn các tầng thứ 7. Trong nháy mắt khi bước này hạ xuống. Hư ảnh trên bầu trời đại hồn môn ló lên ánh sáng vô tận, khiến thần sắc của đám đệ tử bốn phía đang yên lặng trở nên ngưng trọng, nhìn về phía hư ảnh kia, ánh mắt mang theo vẻ tôn kính. Cường giả dù ở địa phương nào cũng đều được tôn trọng. Vương Lâm đã lấy bước chân của mình để nói cho cả đại hồn môn, hắn có thể tiến vào tầng thứ bảy. Những người vừa rồi không coi trọng hắn lúc này tâm thần đều chấn động, nửa ngày không nói lên lời. Từ nay về sau, tầng thứ bảy tàng hồn cắt này cũng không phải chỉ có năm người lão tổ tiến vào nữa. Hôm nay đã có thêm một người. Trong sự yên tĩnh của đại hồn môn, không biết từ nơi này truyền ra một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, trong đồng phủ trên thanh thiên phong thanh ngưu chân nhân trầm mặt. Hắn vẫn ngồi khoanh chân như trước, không đứng dậy nhưng đôi mắt lại lộ vẻ ngưng trọng. Hắn không ngờ có thể bước vào tầng 7 thật. Tổ tiên từng nói người này đúng là 3 năm sau mới tiến vào được tầng 7, 30 năm sau tiến vào tầng 8. 300 năm sau tiến vào tầng 9, mang tới cho đại hồn môn một cơ duyên cực lớn. Hôm nay, không ngờ lại thay đổi. Trong tàng hồn các tầng bảy vào trước mắt khi bước chân vương lâm hạ xuống, ánh quay phát đầu ánh mắt theo cầu thang nhìn về phía viêm loan sắc mặt đang tái nhợt, tay áo vung lên. Huyết kiếm và chiếc ô màu lam của viêm loan ở tầng 6 gào thét lao thẳng về phía vương lâm. Chiếc ô của viêm loan này vương mỗ muốn lấy. Viêm loan theo tiềm thức sơ tay muốn giữ lại chiếc ô. Nhưng lòng kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng làm vậy chần chừ một chút, chiếc ô và huyết kiếm đã đi tới bên cạnh vương lâm Thu hồi huyết kiếm xong, vương lâm cầm lấy chiếc ô màu lam Đang muốn xóa đi thần thức của viêm loan ở bên trên đó Thì đột nhiên viêm loan ở trong tầng thứ 6 cất giọng lạnh lùng nói Vương lâm, ngươi có dám đánh cuộc tiếp hay không? Ánh mắt vương lâm lói lên cười lạnh, dừng không xóa thần thức của Viêm loan mà cầm trong tay trầm rãi mở miệng. Ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Ta muốn đánh cuộc ngươi không thể tiến vào tầng 8, ngươi có dám cuộc không? Thân thể Viêm loan nhoáng lên trực tiếp xuất hiện ở chỗ cầu thang nhưng không dám bước lên mà ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào vương lâm. Vương lâm không trả lời ngay mà thần sắc lộ vẻ trầm ngâm. Ngươi nếu thua thì trả lại bảo vật cho ta, còn nếu ngươi thắng ta Không đợi viêm loan nói xong, vương lâm liền ngắt lời Ta tại sao lại phải tiếp tục đánh cuộc với ngươi Lời nói của vương lâm bình tĩnh, tay áo vung lên, đi vào tầng thứ 7 Trong đó có không tới 30 hồn thể đang lơ lửng. Vương lâm, ngươi nếu thắng ta, ta sẽ đưa bảo vật này cho ngươi Viêm loan phất tay trong tay liền xuất hiện một hổ lô màu tím Hổ lô này vừa xuất hiện Lập tức những luồng khí tức linh hồn liền đột nhiên bao phủ cả nơi này Vật này là pháp bảo của đệ cửu tiên tổ La Vân Hải lúc còn sống Bị ta trong lúc vô ý đạt được Trong đó ngày xưa ngưng tụ 10 triệu đạo hồn Hôm nay dù đã bị tốn hại nhưng trong đó còn 3.000 vạn đạo hồn Một khi thi triển thì tuy rằng chỉ có một cơ hội nhưng lại có thể phát huy lực lượng của tu sĩ không kiếp trung kỳ tối cường. Vật này cũng là nguyên nhân khiến ta có thể triệu hồi được hồn phách của đệ cửu tiên tổ. Ngươi có vật này, tu luyện hồn chiến quy đạo thuật có thể gọi đệ cửu tiên tổ giáng xuống. Bảo vật này chỉ cần ngươi có thể bước vào tầng 8 thì có thể lấy đi, ngươi có đánh cuộc hay không? giọng nói của Viêm Loan chói tai vang vọng trong tàng hồn các. Bước chân Vương Lâm đi vào tầng 7 đột nhiên cứng lại. Hắn cảm nhận được dao động linh hồn truyền ra từ tầng 6 trở nên trầm ngâm. Bảo vật hôm nay của hắn quá ít, trên tiên cương đại lục này nếu muốn đặt chân thì trừ tu vi bản thân ra, pháp bảo cũng là trọng điểm. Vật này nếu ta có thể lấy thì có một chiêu sát thủ đủ để uy hiếp tu sĩ không hiếp trung kỳ Vương Lâm trầm ngâm ánh mắt quét về phía cầu thang thông tới tầng thứ 8 Cho bụi trên cầu thang này càng dày hơn Hiện nhiên là đã rất lâu rất lâu không có người bước vào Hồn thể của tầng thứ 7 này Vương Lâm cũng dùng thần thức đảo qua Đã tìm được trọng huyến thuật và hồn diễn quy đạo thuật tương đối đầy đủ Chẳng qua hiển nhiên nếu so với bên trong hồn thể của tầng 8 thì nơi này không thể bằng được Cầu thang tầng 8 sợ là nếu không dùng tới lực lượng của phân thân thì rất khó linh nổi Vương Lâm nhíu mày trong lòng đang thầm cân nhắc Đồng thời tâm thần lại từ từ cảm ứng phân thân trong hư vô Viêm loan ở tầng thứ 6 đợi Vương Lâm trả lời Thấy hắn trầm mặc trong lòng nàng thầm lo lắng Nàng lo rằng vương lâm không đồng ý, đồng thời cũng lo rằng một khi hắn đồng ý rồi thì thật sự có biện pháp đi lên tầng 8. Việc này vốn là không thể. Chiếc kia đối với ta có tác dụng rất lớn, khiên địch nên bị hắn lấy được, thật sự không cam lòng tầng thứ 8. Nơi đó tồn tại ý chí của không giết thấu kỳ, với tu vi của vương lâm này đi qua tầng thứ 7 hắn đã bị thương. Tầng thứ tám hắn tuyệt đối không thể qua nổi. Ngay lúc trong nội tâm của Vương Lâm đang suy nghĩ thì đột nhiên từ tầng thứ bảy truyền tới giọng nói của Vương Lâm. Ngươi muốn đánh cuộc phẩy thì đánh cuộc đi. Lời nói của Vương Lâm giống như chém đỉnh chặt sắt. Hồ lô chứa ba ngàn vạn hồn phách kia hắn muốn có. Mà sau khi cảm ứng cùng phân thân, sự trưởng thành của phân thân còn nhanh hơn dự đoán của hắn. Dù có đưa lực lượng cho bổn tôn cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn So sánh xong khiến vương lâm hạ quyết tâm Viêm loan trong chớp mắt khi nghe thấy lời nói của vương lâm đột nhiên lại hơi hối hận Chính nàng cũng không biết tại sao vẻ quyết đoán trong giọng nói của vương lâm lại khiến nàng mơ hồ kinh hãi Chuyện này Ánh mắt viêm loan lộ vẻ do dự Làm sao? Không dám ạc Nếu không dám thì thần thức trên chiếc ô màu lam này đừng trách vương mố xóa luôn đi đó. Vương Lâm mỉm cười, tay phải cầm chiếc ô màu lam. Tay trái sơ lên, giống như chuẩn bị xóa đi thần thức trên đó. Được, ta đánh cuộc với ngươi, ta không tin ngươi có thể liên tục đi qua hai tầng mạch tám. Viêm loan cắn răng nói. Vương Lâm cười khá hạt. Phất tay áo đi thẳng tới phía cầu thang thông tới tầng 8 Từng bước bước tới, tâm thần vương lâm liên hệ với phân thân đang tồn tại trong hư không Loại liên lạc này không bị ảnh hưởng của bất cứ cấm chí nào của đại hồn môn Thậm chí trong tàng hồn các này, vô số pháp tắc của tiên cương dùng một phương thức không ai có thể nhìn thấy ầm ầm truyền vào thân thể vương lâm Hai mắt hắn bừng sáng bước bảy bước lên tới chỗ lên cầu thang tầng 8 Sơ chân bước về phía trước một bước Viêm loan, ngươi xem cho rõ đi Trong nháy mắt khi bước chân vương lâm hạ xuống cầu thang Vốn rất nhiều tu sĩ còn chưa muốn rời đi Đột nhiên tâm thần đều chấn động Đám người này ngẩng phát đầu nhìn lên Thậm chí các lão quái thần sắc cũng đại biến Trên bầu trời của đại hồn môn Dư ảnh vốn đã tiêu tán lúc này lại âm vang trong thiên địa. Một tư ảnh cầu thang thông lồ hơn cái trước, khí thế kinh người hơn, ánh sáng tỏa ra vạn trượng ầm ầm biến ảo ra. Cầu thang này là cầu thang thông tới tàng hồn các tầng thứ 8. Trên cầu thang, thân ảnh Vương Lâm lại một lần nữa huyễn hóa ra, mái tóc bạc hắn tung bay, khiến người ta nhìn lại mà tâm thần chấn động không thôi. Hắn Hắn không ngờ lại còn muốn đi tới tầng 8. Việc này mấy trăm năm khó gặp, không ngờ ta lại được thấy có người muốn sông lên ở hai tầng 7-8. Tiếng xôn sao đột nhiên nổi lên. Đám trưởng lão bế quan lúc này thần sắc ngưng trọng, nhìn không trước mắt. Trong thanh thiên phong thanh ngư lão tổ không còn có thể bảo trì vẻ chấn định trực tiếp đứng vọt dậy, thần sắc biến hóa bất định. Khó nén nổi chấn động trong tâm thần Hắn muốn lên tầng 8 Vốn tiến vào được tầng 7 Sớm 3 năm đã dược gì rồi Nếu hắn thật sự có thể tiến vào tầng 8 Vậy thì lại sớm hơn tới 30 năm chuyện này Thanh ngư lão tổ không biết chuyện này Đối với đại hồn môn là tốt hay là xấu Nhưng chuyện bất đồng với tính toán Của lão tổ đời đầu khiến trong lòng hắn cảm thấy bất an Viêm loan ở trong tầng thứ 6, đứng trong tàng hồn các, không thể tiến vào tầng thứ 7, vốn không thể nhìn thấy biên hóa ở tầng thứ 7, thậm chí cả thần thức cũng không cách nào tản ra. Nhưng tu vi của nàng tới bậc này hiển nhiên có thủ đoạn khác chỉ thấy bên trong đại hồn môn trong ngọn núi Viêm Loan mới đạt được, một đệ tử vốn đang sợ hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên thân thể run lên, trong nháy mắt hai mắt lộ vẻ mê mang, sau đó lộ ra sát khí. Trong tích tắc ngắn ngủi này, linh hồn của đệ tử này bị đè nén, bị thần thức của Viêm Loan thay thế, trở thành đôi mắt của Viêm Loan. Tiên nhịch. Tác xạ. Nhị căn. Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1836 Phân thân chấn áp Thiên địa bát hoang rôn dậy Cầu thang khổng lồ Vừa huyễn hóa ra Giống như thông lên trời cao Đứng ở bậc thang thấp nhất Vương lâm giống như thiên thần Mái tóc bạ tung bay Thoạt nhìn phiêu giật không nói lên lời Hắn úy đầu Hai mắt giống như đào qua mặt đất, rơi vào ngọn núi của Viêm Loan, dừng lại trên người đệ tử bị thần thức của Viêm Loan thay thế kia. Một cái nhìn này khiến thân thể đệ tử này run lên, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Ánh mắt của Vương Lâm khiến cho Viêm Loan có cảm giác thần thức như muốn ầm ầm bị đánh bật ra khỏi thân thể đệ tử này. Giống như chỉ cần ánh mắt của vương lâm nhìn thêm chốc lát thì thần thức của nàng sẽ bị đánh bay Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ gặp phải Dù là thanh ngư lão tổ có thể làm được điều này nhưng loại khí thế này khiến cho viêm loan có cảm giác không giống Trong tích tắc này viêm loan cảm thấy vương lâm không còn là vương lâm mà nàng từng thấy nữa Loại ảnh giác này rất kỳ dị Rõ ràng là một người nhưng lại khiến nàng có hai cảm giác khiếp sợ bất đồng Dung động không chỉ có nàng mà còn có tất cả tu sĩ trong đại hồn môn lúc này Những người bị ánh mắt của Vương Lâm nhìn tới đầu óc đều ấm ấm chấn động Thân thể run rẩy đồng loạt lui lại phía sau Bọn họ toàn bộ đều có cảm giác như linh hồn muốn rời khỏi thân thể Nguyên thần sắp bị đánh bật ra Chẳng phân biệt tu vi, đệ tử cấp thấp nhất cũng tốt, trưởng lão tu vi cao thâm cũng vậy, dù là những lão quái bế quan thì trong nháy mắt tâm thần đều chấn động, nguyên thần muốn chia lìa khỏi thân thể. Tất cả đều bị ánh mắt này vương lâm khiến cho khiếp sợ. Còn cả thanh ngư lão tổ đang đứng bên ngoài động phủ, sau khi bị ánh mắt của vương lâm đảo qua liền trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía này. Lúc này ánh mắt hắn như va chạm, khiến sắc mặt thanh lưu lão tổ đại biến thân thể bỗng nhiên run lên, phía sau tràn ngập một đám thanh khí, hóa thành bổn nguyên chân thân. Ánh mắt vương lâm tán đi rất nhanh nhưng thanh lưu lão tổ lại cảm thấy tâm thần chấn động. Ánh mắt nọ lộ ra vẻ vô tình và lạnh lùng, giống như vạn vật trong thiên địa đều ở dưới chân đều phải cung bái y. Thanh ngư lão tổ còn chưa đi tới hoàng thành của đạo cổ nhất mạch còn chưa nhìn thấy pho tượng cổ tổ chống trời trong thành trì nọ. Nếu hắn đã từng thấy thì nhất định sẽ có cảm giác rất rõ ràng. Giống như vư ảnh khổng lồ của vương lâm biến ảo ra lúc này có cùng khí tức bao trùm thiên hạ, vô cùng giống với cổ tổ nhưng chi tiết lại khác biệt. Chuyện, chuyện này, trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Người này tuyệt đối không phải là Vương Lâm. Hắn là ai vậy? Sắc mặt Thanh Ngư Lão Tổ tái nhợt, thân thể nhoán một cách đã ra ngoài động phủ, đứng giữa không trung thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Tư ảnh khổng lồ của Vương Lâm trên bầu trời thu hồi ánh mắt nhìn về mặt đất, nắm hai mắt lại. Thanh Ngư Lão Tổ không biết bí ẩn của Vương Lâm. Hắn không biết giờ phút này vẫn là vương lâm đó nhưng luồng khí thế kinh người kia lại đến từ phân thân. Trong nháy mắt khi vương lâm nhắm mắt lại bàn chân hắn dơ lên thần sắc bình tĩnh thong dong bước ra từng bước. Một bước này hạ xuống khiến thiên địa chấn động. Chỉ thấy hư ảnh cầu thang kia giống như không thể thừa nhận một bước chân của vương lâm. Giống như một bước chân này của vương lâm từ trong hư vô xa xôi truyền tới Đừng nói là tàng hồn các Dù là đại hồn môn Thậm chí cả thiên ngư châu cũng không thể thừa nhận một bước chân này Trong tiếng ầm vang Vương lâm lại một lần nữa bước tiếp Chân hắn không dừng lại Nhưng cũng không có chút cảm giác lo lắng mà khá thong son Giống như bước trên cầu thang nhà mình Từ từ đi lên bậc thang thứ ba, thứ tư, thứ năm Trong khi người đại hồn môn bốn phía đang trầm mặt nhìn lên Họ thấy vương lâm nắm mắt đi liền 15 bước Vương lâm đi qua 15 bậc thang không chút đình trệ Giống như cấm chế trên cầu thân này đối với hắn mà nói không chút quan trọng Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt đệ tử của đại hồn môn tái nhợt Khiến cho quái ánh mắt tất cả các lão đều lộ vẻ sung động khiến cho Thanh Ngưu lão tổ phải hít sâu một hơi. Thần thức của Viêm Loan trên người đệ tử kia cũng ầm ầm chấn động, giống như muốn tan rã. Nàng nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào thịt, nhỏ cả máu tươi. Thiên địa ầm vang. Vương Lâm nhắm hai mắt, cất bước đi lên bậc thang thứ 16, thứ 17, thứ 18. Trong tích tắc này, hắn đột nhiên mở mắt, Một luồng cúi áp như của thiên địa tử trong hai mắt hắn lan ra. Bao phủ mặt đất, khiến tất cả những người nhìn thấy theo tiềm thức đều phải cúi đầu không dám nhìn. Đệ tử có thần thức của viêm loan lúc này thân thể run rẩy, khiến thần thức của viêm loan lúc này giống như sắp bị đánh bật ra. Viêm loan ta thắng rồi. Giọng nói của vương lâm bình thản vang lên trong thiên địa. Vương Lâm bước xa một bước cuối cùng, đạp lên bậc thang thứ 19 tiến vào tầng tám của tàng hồn các. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra thân thể đệ tử chứa thần thức của viêm Loan run mạnh thần thức trong cơ thể nàng liền tiêu tán. Nữ đệ tử này lui lại phía sau vài bước, ánh mắt lộ vẻ mê mang. Cũng trong tích tắc này, cả đại hồn môn hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng rất nhanh liền nổi lên tiếng xôn sao ngập trời ầm ầm vang rồi, hắn thành công rồi. Liên tục xông lên hai tầng, vương trưởng lão này không ngờ tiến vào tầng 8 thật. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ. Ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của tu sĩ nào đáng sợ như vậy. Trong thanh thiên phong thanh ngưu lão tổ nhìn hư ảnh khổng lồ từ từ biến mất trên bầu trời, thần sắc biến hóa bất định, lộ vẻ phức tạp. Trong tàng hồn các, tại tầng thứ sáu, viêm loan sắc mặt tái nhợt như không còn huyết sắc, đứng ở lối vào tầng thứ bảy, trầm mặc không nói. Hổ lô trong tay nàng lúc này giống như có một lực hút mạnh, muốn mang nó đi. Nhưng lúc này viêm loan cắn răng, mạnh mẽ giữ chặt lại, nắm hổ lô nọ trong tay. Hả? Ngươi muốn lật lọng sao? Trong tích tắc khi viêm loan giữ lại hổ lô, đột nhiên giọng nói của vương lâm từ trong tầng 8 truyền xuống. Cùng lúc tiếng bước chân xuống cầu thang đột nhiên vang lên. Vương lâm trong trước mắt tiến vào tầng 8 liền xoay người trở lại, đi về phía tầng 7. Sau khi đã thành công tiến vào tầng 8, lần thứ hai dù là trên hay dưới thì đại hồn môn đều không xuất hiện thiên biến nữa. Chuyện trong này người ngoài cũng không cách nào biết được. Nhưng viêm loan lúc này lại cảm thấy hình như có một tiên nhân vô thượng đang từ tầng 8 đi xuống. Lạch cạch tiếng bước chân vang khắp tàng hồn các. Vương lâm từ từ đi xuống, rất nhanh đã tới tầng 7. Nếu đánh cuộc rồi mà muốn lật lòng viêm loan, lần đánh cuộc này không phải vương mố đưa ra mà là ngươi tự nhắc tới. Giọng nói của vương lâm bình tĩnh không chút sao động, từ tầng 7 tàng hồn các chuyện xuống, rơi vào tai viêm loan. Đồng tử trong hai mắt nàng co rút lại, đứng ở cuối cầu thang thông từ tầng 6 lên tầng 7, vương lâm dơ chân phải lên. Ở vị trí này của nàng chỉ có thể nhìn thấy bàn chân phải của vương lâm, không thể thấy thân thể hắn. Trong tích tắc khi bàn chân hắn hạ xuống, viêm loan có cảm giác như mình đang ở trong thiên địa. Đối diện với một vận thái dương vậy, ngươi thật sự muốn đổi ý sao? Vương lâm từ từ đi xuống cầu thang, giọng nói lộ ra một sự uy nghiêm như thiên uy, giống như điều khiển cấm trí cả tàng hồn tắc này. Giống như vượt qua cả pháp tắc của tiên cương đại lục Phủ xuống đại hồn môn Vương Lâm không ngừng đi xuống Hai chân hắn thân hình hắn từ từ xuất hiện trong viêm loan Ngươi xác định phải không trả lời ta đi Đứng trên bậc thang thứ 9 Vương Lâm từng bước bước xuống Lộ ra cả thân thị giọng nói bình tĩnh Nhưng lại như sấm sét ấm vang Khiến cho sắc mặt Vương Lâm ái nhợt Liên tục lui lại mấy bước Ánh mắt nàng lộ vẻ bối rối trong nháy mắt này, nàng giống như quên cả tu vi của mình Thậm chí có cảm giác trước mặt vương lâm này mình không khác gì một con kiến hôn Lúc này nàng nhìn thấy không phải là vương lâm Ngươi là ai? Hai mắt viêm loan có tơ máu, giọng nói trở nên khàn khàn Vương lâm sợ phút này lấy khí thế của phân thân chấn áp viêm loan này Dù tâm thần hoàn toàn chấn áp. Lưu lại một the hở trong đạo tâm Khiến cho ngày sau nàng gặp mình Phải sinh ra tâm lý sợ hãi Do đó nữ tử này về sau Đối với hắn không còn chút uy hiếp nào nữa Không phải có thâm cửu đại hận gì Vương lâm cũng không muốn phá đạo niệm của nàng Nữ tử này về sau tu hành Vẫn như thường Chỉ có với mỗi vương lâm Mới sinh ra sợ hãi Không dám đối đầu Đưa đây Bước chân Vương Lâm hạ xuống, lại bước xuống hai bậc cầu thang, tay phải tùy ý chơ lên. Trong cảm giác của Viêm Loan lúc này, hai bước Vương Lâm đi xuống giống như ầm ầm giẫm lên tâm thần này, khiến cho nàng cảm thấy thiên địa dường như sụp đổ, giống như nếu không theo lời nói của Vương Lâm mà giao ra hồn lô thì nàng sẽ bị thiên địa đè ép mà chết. Run rẩy, ánh sáng trong mắt Viêm Loan như tan rã. Nàng không thể chịu nổi luồng ủi áp đến từ tâm thần này Giờ phút này khí thế trên người vương lâm khiến trong lòng nàng sinh ra sự sợ hãi chưa từng có Tay phải nàng từ từ buông ra hồ lô trong đó lập tức nhoán lên bay về phía vương lâm Rơi vào bàn tay hắn Hai mắt vương lâm bình tĩnh nhưng thực tế đã âm thầm lóe sáng Đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn điều động khí thế của phân thân, dùng để chấn áp đối phương. Luồng khí thế này cường đại khiến hắn cũng phải kinh hãi. Cầm hổ lô trong tay, vương lâm xoay người đi lên cầu thang, hướng về phía tầng thứ 7, đi lên tầng thứ 8. Hắn muốn lựa chọn thần thông công pháp. Cho tới khi vương lâm rời đi, thân ảnh biến mất trong mắt viêm loan thì luồng khí tức khiến nàng kinh hãi này mới từ từ tiêu tán. Thân thể viêm loan mềm nhũn ra, lui lại phía sau mấy bước trong lòng khổ sở thần sắc phức tạp. Trong tầng thứ 8, vương lâm từ từ bước lên. Nơi này tràn ngập cho bụi, giống như rất lâu chưa có người đi tới. Ở tầng này lơ lượng 9 hồn thể tỏa ra ánh sáng nhu hòa. 9 hồn thể này bên trong ẩm chứa 9 loại thần thông cực kỳ mạnh mẽ của đại hồn môn. Mỗi một cách đều có thể hủy thiên diệt địa. Tiên nhị. Tác giả. Nghĩ tân. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org trương một hồn diễn đạo trong tầng tám của tàng hồn các luồng khí thế kinh người trên thân thể vương lâm từ từ tiêu tán ấm dần đi cho tới khi hoàn toàn biến mất trở về với phân thân trong hư vô vương lâm cũng không muốn vận dụng quá nhiều lực lượng của phân thân chỉ cần dùng đúng lúc là được Không cần làm dụng, nếu không đối với phân thân không có chút lợi ích gì thậm chí có thể có khả năng khô héo mà hỏng mất Về phần mượn lực lượng của phân thân tiến vào tầng thứ 9, ý nghĩ này đã từng hiện lên trong đầu vương lâm Chẳng qua là trên cầu thang tiến vào tầng thứ 9 kia, vương lâm mơ hồ có thể cảm nhận được uy áp cực kỳ cường đại Hắn cũng không phải là không thể đi lên Mà đi lên sẽ phải trả giá quá lớn bằng tu vi hiện tại nếu mạnh mẽ đi tới thì có hơi không đáng Sau khi cân nhắc được mất, Vương Lâm lúc này mới bỏ qua ý nghĩ tiến vào tầng thứ 9 mà tản đi khí thế của phân thân ở bên trong tầng thứ 8 này cẩn thận quan sát Tàng hồn các chỉ có thể lựa chọn thần thông giống nhau, điểm này cho dù là Vương Lâm cũng không cách nào thay đổi Ánh mắt của hắn quét qua từng hồn thể lơ lượng ở nơi này Chính người thần thông công pháp trong cơ thể các hồn thể này Vương Lâm cảm nhận được hồn chiến quy đạo thuật, đa trọng huyến thuật Còn cả hồn chiến đạo khiến hắn cười khổ kia Về phần các thần thông khác Vương Lâm cũng chưa thấy tận mắt người nào thi triển nhưng vẫn quét qua một lượt Đại hồn môn nổi tiếng bởi thần thông hồn huyến Này ba trọng huyến thuật có vẻ như đại đa số đệ tử trọng yếu đều có thể hơi thi triển được Nhưng trên thực tế tối đa cũng chỉ thi triển được tam tứ trọng mà thôi Không cách nào phát huy được lực lượng kinh khủng của thần thông này Một khi đạt đến bát trọng àng thuật trở lên uy lực của nó sẽ tới mức kinh thiên bụng địa Ánh mắt vương lâm dừng lại ở hồn thể thứ ba trong chín hồn thể Theo hắn suy đoán Hồn thể này ẩn chứa công pháp đa trọng huyền thuật, chỉ có bát trọng. Thuật này chính là cực hạn, không có công pháp ngự thuật để củng trọng thì không hoàn chỉnh rồi. Vương Lâm khẽ cau mày, xem ra bản đầy đủ của thuật này phải ở trên tàng hồn các tầng thứ 9. Vương Lâm trầm ngâm bên trong, ánh mắt nhìn về hồn thể bên cạnh. Trên thân thể hồn thể này tràn ra khí tức cường đại ngang với đa trọng huyến thuật Trong cơ thể hồn thuật này chứa chính là hồn diễn uy đạo thuật mà tiên loan từng thi triển Mà thuật này ở trong hồn thể tầng thứ 8 này lại cực kỳ đầy đủ Ánh mắt vương lâm vẻ suy tư Lựa chọn công pháp giữa hai hồn thể Tầng thứ 9 kia ta mặc dù trước mắt chưa đi nhưng ngày sau nhất định phải đi Dù sao cửu trọng ảng thuật ta bắt buộc phải có Như vây trước mắt ta cũng không cần lựa chọn nó Mà ta có hổ lô kia Lựa chọn hồn diễn quy đạo thuật đầy đủ này mới là chuyện thích hợp nhất vào lúc Nửa ngày sau Trong mắt vương lâm hiện lên một tia quyết đoán Hắn sau khi hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi thân thể một bước tới bên cạnh hồn thể thứ bảy kia Sau khi khoanh chân ngồi xuống Tay phải bấm quyết điểm một chỉ vào hồn thể thứ bảy đang lơ lửng trên không trung. Thân thể hồn thể thứ bảy kia run lên, lập tức quang bộc phát ra. Bao phủ cả tầng thứ tám. Đồng thời, nó từ từ bay xuống phía dưới trôi lơ lửng ở trên thiên linh của vương lâm. Tựa như cùng ngồi xuống vậy. Từng tia khói nhỏ chầm chầm từ trong cơ thể hồn thể thứ bảy kia khuyết tán ra theo thiên linh, hai mắt. Hai lỗ tai, lỗ mũi của vương lâm từ từ chui vào thân thể hắn Thần sắc vương lâm bình tĩnh trong tích tắc khi làm khói nhỏ như tơ chui vào trong cơ thể hắn Dường như có một giọng nói lầm bẩm bên tai hắn Hàng loạt những khẩu quyết phức tạp bằng một phương thức dung hợp với linh hồn từ từ khắc sâu trong linh hồn hắn tựa như trở thành bản năng của hắn Thời gian chậm chậm trôi qua Vương Lâm ở bên trong tầng thứ 8 này trong chớp mắt oanh chân thổ nạp liền 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn không nhúc nhích, toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc hấp thu hồn diễn quy đạo thuật ẩn chứa trong cơ thể hồn thể thứ 7 kia. Hắn không hề biết rằng giờ phút này bên trong đại hồn môn, thân ảnh của hắn đã khắc thật sâu vào tâm thần của từng đệ tử, hầu như trở thành một truyền thuyết. Liên tiếp xông lên hai tầng 7-8, loại chuyện này ở bên trong đại hồn môn mặc dù cũng có nhưng từ cổ chí kim cũng không nhiều lắm. Thân phận và lai lịch của trưởng lão họ vương mới tới này đã thành chủ đề để rất nhiều đệ tử đại hồn môn suy đoán. Dù có nhiều suy đoán nhưng chẳng người nào có thể tìm ra chân tướng. Mấy người biết được chân tướng cũng sẽ không dễ dàng nói ra, cho dù là hai tỷ muội phàn san mộng hay là thanh ngư lão tổ kia đều như thế. Ngay cả viêm loan kia, bị khí thế của vương lâm ở tàng hồn các chấn áp đạo tâm xuất hiện sự sợ hãi đối với vương lâm tất nhiên cũng không nguyện nhắc tới bất cứ chuyện có liên quan tới vương lâm. Còn về thân phận tu sĩ cổ quốc thì đã được thanh lưu lão tổ mạnh mẽ giữ kín, hoàn toàn cách chăn ngăn chặn, không cho ai tiết lộ ra. Thời gian ba ngày còn không đủ để dập tắt cơn sóng gió khiến mọi người suy đoán về Vương Lâm. Vào sáng sớm ngày thứ tư, khi tia sáng mặt trời đầu tiên hiện lên trên vùng đất này, Vương Lâm ở trong tầng thứ tám của tàng hồn các, mở bừng hai mắt. Ánh mắt hắn lúc này bất đồng so với trước kia Dường như tồn tại thêm một tia sương mù lượn lờ Thoạt nhìn giống như mộng ảo Làm cho người ta nhìn tới sẽ đắm chìm thật sâu vào trong đó Tưởng như không cách nào tự kiềm chế được Hồn diễn uy đạo thuật Hóa ra là như vậy Vương lâm lầm bầm lại nhắm hai mắt một lần nữa Hồi lâu sau hắn thở ra một ngụm chọc khí thật dài Đứng lên tiến về phía trước, đi xuống cầu thang. Từng bước đi ở trên cầu thang, vương lâm từ tầng thứ 8 của tàng hồn các, đi thẳng tới tầng thứ 5, tầng thứ 3 cho đến tầng thứ nhất Thần thông của đại hồn môn vô luận là hồn diễn đạo kia hay là hồn diễn quy đạo vật này đều phải phân hóa một phần tàn hồn của bản thân. Dùng tàn hồn này làm vật câu thông với thiên địa, mượn thứ này để thi triển một loạt thần thông. Khó trách đa trọng huyến thuật kia, ta năm đó ở trong động phủ dưới lại không cách nào nghiên cứu thấu triệt được, chỉ có thể mượn kia tấm buồn mặt phường kia thi triển. Mà một khi không có tấm buồn này trong tay nữa liền không cách nào tiếp tục thi hiển thuật này. Đôi mắt vương lâm lộ ánh sáng kỳ dị, đi ra khỏi tàng hồn các bên ngoài cái khe chứa tàng hồn các trong thiên địa thân thể vương lâm nhoáng lên một cái hóa thành một đảo cầu rồng gào thép lao ra trong tích tắc khi hắn rời đi cái khe này bên ngoài thanh thiên phong này ầm ầm kép kín lại thanh ngưu lão tổ bên trong đồng phủ trên thanh thiên phong nhìn bóng lưng vương lâm rời đi thở phào một hơi Nếu như Vương Lâm lại liều mạng tiến vào tầng thứ 9 trước 300 năm thì hắn thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Lão tổ đời đầu tiên tính toán ra Vương Lâm phải 300 năm sau mới tiến vào được tầng thứ 9. Vào ngày thứ 9 sau khi hắn tiến vào tầng thứ 9, tam đại tôn phái của lục ma đâu sẽ liên thủ diệt sạch đại hồn môn và quy nhất tôn của thiên ngư châu ta. Mục đích của bọn họ là để cướp lấy thiên Lưu bị chấn áp dưới thiên Lưu châu Thanh ngư lão tổ trầm mặt thần sắc lộ vẻ lo lắng Hắn dù đã biết trước việc này cũng có một loạt sự chuẩn bị nhưng thiên cơ khó lường Trên người vương lâm này, hắn cảm tương lai nhất định không yên tĩnh Lão tổ đời đầu tiên sáng lập ra đại hồn môn thân phận cực kỳ thần bí, cho dù là các lão tổ đời sau cũng không có ai biết. Chẳng qua có lời đồn hồn diễn đạo thuật của đại hồn môn ta, vốn có hai bộ trong đó một bộ tên là đạo diễn hồn. Trong truyền thuyết, lão tổ đời đầu tiên là một đệ tử của một môn phái cực mạnh ẩn dấu trên tiên cương đại lục, chẳng qua khi tới đời hắn chỉ còn có hai đệ tử mà thôi. Hai người bọn họ chia ra chuyện thừa loại thần thông thuật bất đồng là hồn diễn đạo và đạo diễn hồn này Rồi sau đó lão tổ bởi vì một chút xuyên cứ bỏ qua tư cách để tử môn phái đó Một mình rời đi tới thiên ngư châu vừa mới bị tiên tổ phong ấm mà thành ở nơi này sáng lập ra đại hồn môn Còn có lời đồn Thanh ngư chân nhân nhớ tới một lời đồn cuối cùng này Tâm thần không khỏi run lên ngẩng đầu nhìn về phía xa vô tận. Phía đó là Trung Châu. Lời đồn cuối cùng này trên thực tế là do đệ tử các đời của đại hồn môn sưu tập tất cả những tin tức có thí, cuối cùng sửa lại mà thành. Chẳng qua là bởi vì nó làm cho người ta sợ hãi quá mức, cho nên mới nói nó chỉ là lời đồn. Nghe đồn trong hoàng thành của Trung Châu, huyền đạo nhất mạch của quốc sư có sở học tên là đạo diễn thuật. Thanh ngưu chân nhân trầm mặc, Trong lòng hắn bất an, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng yên lặng ngồi xuống. Vương lâm phi hành xuyên quan đại hồn môn. Phạm vi của tôn môn này rất lớn, nhìn như không có biên giới, chỉ có thể thấy núi non trùng điệp. Nhưng những nơi vương lâm đi qua... Từ các ngọn núi đều tản ra thần thức, hóa thành thân ảnh hướng về phía Vương Lâm ôn quyền rất hữu hảo ra mắt hắn. Tính cách của Vương Lâm đối với người tôn trọng hắn thì hiển nhiên tôn trọng lại trên đường đều mỉm cười ôm quyền với các đồng môn, lúc này mới trở về tới ngọn núi bừng bừng cháy của hắn. Bên ngoài ngọn núi, Phàn San Mộng đang ở nơi này thân thể mệt mỏi không dám rời đi. Tới gần ngọn núi, ánh mắt vương lâm đảo qua phàn san mộng cách đó không xa, ẩn sắc như thường trong tích tắc khi bước vào ngọn núi, giọng nói liền vang lên. Vào đi. Động phủ trong ngọn núi này hơi bừa bộn, ngươi quét dọn một chút, tìm một đồng phủ làm chỗ ở, đợi ta gọi. Phàn san mộng cuối đầu vân dạ cắn răng đi về phía ngọn núi bị thiêu đốt. Nhiệt độ cao ở tới khiến mồ hôi nàng đổ ra càng nhiều Hồi lâu mới miễn cứng chịu nổi, hung hãng nhìn về phía vương lâm đang rời đi Phàn san mộng cố nén oán khí trong lòng Dựa theo sai bảo của vương lâm bắt đầu quét dọn các động phủ trong núi này Vương lâm trở về động phủ cao nhất Khoanh chân ngồi xuống, tay phải phất lên Trong tay đột nhiên xuất hiện ba hộp gấm Ba hộp gấm này chính là ba lễ vật thanh ngư lão tổ tặng hắn Đại hồn môn này xem ra đối với ta không tệ Ta cũng thật sự nên ở nơi này một thời gian rồi hãy đi tìm sư tôn Mà tình huống ở chỗ sư tôn ta cũng chưa rõ ràng Nhưng nghĩ tới việc ta đột ngột tới thì nhất định có người không phục Sẽ có thể phát sinh chút tranh chấp Do đó ta trước khi tới tìm sư tồn càng phải khiến tu vi được đề cao Tu vi của vương lâm tới trình độ này đối với nguy hiểm trong tương lai mơ hồ có thể cảm ứng Dù là điều này không rõ ràng như tính toán biến hóa của thiên địa nhưng cũng khá chắc chắn Hắn mơ hồ cảm thấy đạo cổ nhất mạch giống như một nơi mà mình phải trải qua kiếp nạn từ từ hiện lên Chỉ cần tu vi đủ cao thì tất cả kiếp nạn đều không có vấn đề gì. Giờ trước tiên phải xem người đã tính ra ta sẽ tới nơi này của đại hồn môn chuẩn bị cho ta lễ vật gì. Hai mắt vương lâm lói lên, ánh mắt rơi vào trên một hộp cấm. tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio_truyen.osr Chương 1838 ba phần lễ vật. Hộp cấm này nhìn như rất tầm thường, chẳng khác gì vật của phàm nhân, không có một chút ánh sáng hay khí tức gì. Nhưng hộp cấm nhìn như tầm thường này lại có thể ngăn cản tất cả thần thức tiến và thăm dò. Điều này cực kỳ bất phàm. Trên hộp cấm còn có một tờ giấy vàng giống như phong ấn tỏa ra khí tức cổ xưa giống như đã tồn tại qua hàng vạn năm tháng cho đến hiện nay nhưng chưa có người nào mở tờ giấy vàng phong ấn này ra nhìn hộp gấm kia, hai mắt vương lâm lộ vẻ trầm ngâm nhưng rất nhanh hai mắt chợt lóe sáng tay phải dơ lên xé tấm giấy vàng phong ấn trên hộp gấm kia đã bao năm kia xuống trong nháy mắt khi phong ấn được mở ra Vương Lâm cảm thụ rõ ràng từ trong tờ giấy kia truyền ra một luồng lực lượng kỳ dị chui vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng lưu chuyển một vòng liền quay về, dường như phán đoán thân phận người mở hộp cấm này vậy. Tờ giấy vừa bị xé bỏ nằm trên tay Vương Lâm, sau khi trải qua vô số năm tháng, đột nhiên chợt hóa thành một đám cho bụi tiêu tán trước mặt Vương Lâm, duy chỉ còn hộp cấm kia là vẫn yên tĩnh lơ lửng nơi đó. Sắc mặt Vương Lâm ngưng trọng. Trong một khắc khi xé mở phong ấn này, hắn mơ hồ cảm nhận được một sự dao động từ trong hộp cấm kia truyền ra. Sự dao động rất mịt mờ, nếu không tỉ mỉ kiểm tra rất dễ bỏ qua. Vương Lâm giơ tay lên, vung lên phía trước hộp cấm, lập tức hộp cấm cạch một tiếng liền mở ra, lộ ra một vật. Đó là một hòn đá màu đen lớn cỡ nắm tay. Hòn đá này không có quy tắc gì, dường như không khác gì những hòn đá tầm thường khác nhưng trên bề mặt nó lại có vô số lỗ nhỏ. Những luồng sao động mờ àng từ trên hòn đá truyền ra tràn ngập động phủ. Nhìn hòn đá này, vương lâm nhớ mày. Hắn không biết đây là vật gì, thần thức liền tản ra, chậm rãi tới gần hòn đá. Nhưng thần thức hắn vừa mới tới gần lập tức bị vô số lỗ nhỏ trên tảng đá nhanh chóng hấp thu Vương Lâm không thay đổi sắc mặt tùy ý để cho hòn đá hút thần thức của mình vào bên trong Thời gian trôi qua Hắn thấy được bên trong hòn đá này thần sắc lập tức có biến hóa Đây là Vương Lâm thấy trong viên đá nho nhỏ này không ngờ ẩn chứa vô số không gian Mỗi một lỗ nhỏ kia đều là một không gian độc lập Đây là một khối không gian thạch Là lễ vật đầu tiên ta chuẩn bị cho Ngài Ngài tự động phủ giới đi tới tiên cương đại lục Không gian chứ vật nhất định sẽ vì pháp tắc của tiên cương đại lục mà rất khó mở ra Trả giá bằng việc hủy diệt một không gian trong không gian thạch này Có thể cho Ngài mở được không gian chứ vật mà không tốn hao gì tới những thứ ở bên trong lấy được vật phẩm, nhưng việc này không thể làm được nhiều lần, chỉ có một cơ hội. Nếu không, không gian thạch sẽ không ổn định, từ từ xuất hiện sự tan vỡ. Một cái giọng nói già nu truyền ra từ một không gian bên trong viên đá. Đây chỉ là một trong số những tác dụng của không gian thạch. Nó còn có một tác dụng khác đó chính là nuôi dưỡng thiên đạo. Ta biết trong tay của ngài có một thiên đạo không hoàn chỉnh. Nuôi dưỡng nó ở nơi này sẽ khiến nó chậm rãi hoàn chỉnh Đây là phần lễ vật thứ nhất, hy vọng ngài sẽ thích Giọng nói già nua từ từ nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất Mặt cho vương lâm tìm kiếm trong không gian thạch ra sao cũng không tìm được tung tích của giọng nói kia Vương lâm ánh mắt xứng lại, thần thức thu hồi lại từ hòn đá Nhìn chằm chằm hòn đá trong tay, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà để hòn đá này ở một bên, ánh mắt rơi vào trên hộp gấm thứ hai. Hộp gấm này cũng có dán một tấm giấy phong ấn. Tay phải vương lâm vung lên tấm giấy liền bị cuốn đi, hóa thành cho bụi. Đồng thời, hộp gấm kia cạch một tiếng liền mở ra. Trong đó chỉ có một vật phàm đó là một ngọc sản lượng lờ xương mù. Ngọc sản này hoàn toàn do xương mù tạo thành. Trong nháy mắt hiện ra trước mắt vương lâm, xương mù liền cuồn cuồn chuyển động một cách gìng dị. Gì. Nhìn chăm chăm ngọc sản từ xương mù này, vương lâm nhíu mày, tay phải sơn lên chụp vào tư không một cái. Lập tức kia ngọc sản từ xương mù kia bay ra, rơi vào trong tay vương lâm. Trong nháy mắt khi tay hắn đụng tới Ngọc Sản này, Thanh âm xà nua kia chợt hiện lên trong tâm thần Vương Lâm. Đây là lễ vật thứ hai ta chuẩn bị cho Ngài Ngọc Sản này là hồn diễn đảo suốt đời ta biến thành có thể vì Ngài thi triển một lần tiên cương biến hóa tính ra cho Ngài một việc Nhưng chỉ có một lần mà thôi. Thanh âm kia tiêu thất, Vương Lâm trầm mặt nhìn Ngọc Sản trong tay. Hắn thấy trong đó có vô số thân ảnh giao nhau, giống như chỉ cần tâm thần hắn khẽ động là có thể chỉ định một người, dùng ngọc giản này tính toán. Hai phần lễ vật này, phần thứ nhất có thể giúp cho vương lâm an toàn lấy ra vật phẩm từ không gian chứ vật cũng có thể nuôi dưỡng thiên đạo. Vương lâm tuy rằng động tâm, nhưng lại không phải nhất định phải có. Nhưng phần lễ vật thứ hai lại khác quá xa so với lễ vật thứ nhất còn bí trọng hơn gấp mấy lần. Nếu lời nói kia là chân thật, Vương Lâm có thể dùng Ngọc Sản này tính toán ra một lần biến hóa quá khứ tương lai của mình hay người khác. Điều này đối với Vương Lâm mà nói, việc này là cực kỳ khó có được. Thậm chí vào thời khắc mấu chốt, Ngọc Sản này có thể giúp hắn bảo mệnh. Nhìn Ngọc Sản này, Vương Lâm nội tâm chấn động ngập trời, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía hộp cấm thứ ba cái thứ nhất vốn đã chân quý tặng vật thứ hai lại vượt xa cái trước không biết tặng vật thứ ba là vật gì vương lâm đem ngọc sản để ở một bên tay phải sơ lên hướng về hộp cấm thứ ba chụp một cái lập tức hộp cấm này nhanh chóng bay tới rơi vào trong tay hắn Tấm giấy miêng phong trên hộp gấm tan thành mây khói, thậm chí ngay cả hộp gấm kia cũng như đắt mục, hóa thành cho bụi rơi xuống trong tay vương lâm, lộ ra trong đó một giọt nước mưa ấm ánh trong suốt lớn bằng ngón tay. Bên trong giọt nước này có vô số xương mù lượm lờ, quyền hóa ra ánh sáng lóa mắt, như có thể thu lấy tâm thần người khác, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy sẽ bị lạc trong thế giới của giọt nước mưa này. Một luồng khí tức thủy bổn nguyên nồng đậm từ trong giọt nước mưa này khuyết tán ra bao phủ toàn bộ đồng phủ Đồng thời cũng tràn ngập cả ngọn núi đang bị thiêu đốt này Biển lửa bên ngoài ngọn núi bị khí tức thủy bổn nguyên này tràn tới thậm chí có dấu hiệu bị rộng tắt. Trong nháy mắt khi nhìn đến giọt nước này, sắc mặt vương lâm lập tức biến đổi, con ngươi trong hai mắt co rút lại Nhìn chằm chằm vào giọt nước mưa kia, nội tâm trào dâng sóng gió Vật phẩm thứ ba này đối với vương lâm mà nói kia cần thiết hơn hai thứ trước rất rất nhiều Đây chính là vật mà vương lâm tha thiết ước mơ thủy bổn nguyên của hắn ở ngũ hành tinh đã đạt tiểu thành Nhưng mãi vẫn không thể tiến triển, không tài nào đạt đến trình độ viên mãn Do đó Tu vi của hắn Thủy Trung vẫn đình trệ ở không linh hậu kỳ, không thể tăng tiến. Mặc dù là hỏa bổn nguyên chân thân ngưng tụ thành cũng vẫn như trước không thể đề cao cảnh giới của Vương Lâm, chỉ khiến thần thông của hắn dữ dội hơn mà thôi. Ta đã có bảy bổn nguyên, nếu thủy bổn nguyên này có thể đại thành, lập tức sẽ đạt tới tám đạo, tu vi đạt tới không linh đại viên mãn. Nếu lại có thể có thêm một bổn nguyên nữa Ta lập tức có cổ đại bổn nguyên đến lúc đó cổ cổ vận chuyển tu vi đột phá không linh trở thành không huyền tu sĩ. Mà khi đó, ta mặc dù có tu vi không huyền nhưng do bổn nguyên nên có thể đánh với tu sĩ không kiếp sơ kỳ một trận, không bây giờ cần tới đại thần thông mới có thể ra chiến. Thậm chí khi ta đạt tới không huyền hậu kỳ, vượt qua 9 lần huyền kiếp, không cần nhiều lần. Một lần có thể liên tục vượt qua cửa kiếp trở thành tu sĩ không kiếp. Vương Lâm hiểu rõ còn đường tu luyện của bản thân hoàn toàn bất đồng với người khác. Hắn không có hương hỏa toàn bộ những thứ cần thiết đều là cảm ngộ cùng hấp thu vật. Trong thiên địa, lấy phương pháp như vậy có đủ chính đạo bổn nguyên là có thể tiến nhập cảnh giới không huyền không hề sống với người khác. Có thể nói then chút trong việc tu đạo của vương đều nằm ở bổn nguyên. Nhưng bổn nguyên nói thì đơn giản trên thực tế để đạt được tới đại viên mãn lại cực kỳ gian nan. Hôm nay nhìn thấy giọt nước chứa thủy bổn nguyên này, vương lâm không khỏi hít sâu một hơi. Cả đời này hắn không phải lần đầu tiên đạt được giọt nước chứa thủy bổn nguyên. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là ở trong tay thiên vận tử vượt gì nọ cũng cho vương lâm một giọt nước Chính nhờ giọt nước này và cơ duyên ở ngũ hành tinh mới khiến cho thủy bổn nguyên của vương lâm có chút thành tựu Nhưng lúc này giọt nước trong tay hắn vượt xa so với thứ thiên vận tử tặng Hai thứ này nếu so sánh thì chẳng khác gì đon đóm mà đòi so với trăng vậy Giọt thủy bổn nguyên này là lễ vật thứ ba ta chuẩn bị cho ngài Vật này là do ta luyện hóa 99 sòng sôn trên thiên hà châu ngưng tổ thành Còn có rất nhiều thủy bổn nguyên trong cơ thể tu sĩ bị ta rút ra Ngài hấp thu xong không biết có thể khiến cho thủy bổn nguyên đại thành hay không Hắn là dù không viên mãn nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi ba phần lễ vật này hy vọng ngài vui lòng, hy vọng tiếp nhận xong có thể che chở cho đại hồn môn ta một lần, khiến cho hậu nhân của ta có thể trở lại trung châu. Ánh mắt vương lâm lói lên, sau khi giọng nói xà nua trong tâm thần tiêu tán liền cầm lấy dọa nước kia. Vật này đối với hắn quá mức trọng yếu. Nắm lấy giọt nước chứa thủy bổn nguyên Thần thức vương lâm ầm ầm tràn vào Cẩn thận xem xét một phen Xác định bên trong không có âm mưu gì Hai mắt bừng sáng Ngẩm dầu nhìn về phía ngoài động phủ Ánh mắt như xuyên thấu qua động phủ nhìn vào đầu trời Nếu vương mỗi ngày sau có năng lực che chở cho đại hồn môn Thì ta nhất định sẽ làm Lời nói này của vương lâm thốt lên, bầu trời bên ngoài giống như có một luồng sấm sét ầm ầm vang lên, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang này, vô số tu sĩ bừng tỉnh. Nhất là thanh ngư lão tổ trên thanh thiên phong kia lại đứng bật dậy Đồng tử trong hai mắt co rụt lại, tâm thần chấn động, ngơ ngác nhìn sấm sét trên bầu trời. Lão tổ đời thứ nhất, Trong tiếng sấm sét, Vương Lâm ngồi trong đồng phủ trên ngọn núi của mình, tay trắng sơ lên bắt huyết điểm một chỉ. Lập tức một luồng uy áp mạnh mẽ khuyết tán ra bao phủ cả ngọn núi. Bổn nguyên chân thân, làm hộ pháp cho ta. Giọng nói của Vương Lâm vang vọng trong đại hồn môn, tay phải bắt huyết, khiến ngọn núi... này bốc cháy bừng bừng toàn bộ ngưng tù bên ngoài đồng phủ của hắn hóa thành bổn biên chân thân khoanh chân ngồi xuống cùng lúc đó phàn san mộng ánh mắt lóe sáng nhìn thoáng qua ngọn núi đang có hỏa diễm ngưng tụ không biết trong lòng nghĩ gì vương lâm tất nhiên sẽ không quên phàn san mộng này hắn có súng khí đưa nữ tử này tới thì tất nhiên có thủ đoạn khắc chế lúc này vào lúc bế quan tay phải hắn cầm lấy không san thạc kia tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1839 bổn nguyên thứ 8. Trong không gian chứa vật của Vương Lâm có rất nhiều vật phẩm hắn muốn lấy ra, nhưng giờ phút này cơ hội mở không gian chứa vật mà không tổn hao gì chỉ có một lần. Ánh mắt vương lâm chợt lói lên, nội tâm đã có phán đoán. Trước mắt đối với hắn mà nói, một khôi lỗi có tu vi tiếp cận gần vô hạn với không hiếp sơ kỳ mới là vật có tác dụng nhất. Dĩ ti khôi lỗi lấy được sâu trong vùng đất cổ mộ hiện lên trong tâm thần vương lâm. Hắn không chút nghĩ ngợi, không do sự chút nào nữa trong tích tắc liền nắm lấy không gian thạch. Thần thức tràn vào trong đó, ở bên trong không gian thạch nhanh chóng mở không gian chứa vật của hắn ra. Trong tiết tắc khi không gian chứa vật được mở ra, không gian thạch lập tức chấn động, một cái không gian trong đó thay thế không gian chứa vật của vương lâm ầm ầm sụp đổ. Ngay trong khoảnh khắc khi nó sụp đổ, một luồng sát khí ngập trời từ trong không gian chứa vật của vương lâm tràn ra, quang chợt lói lên. Bên cạnh vương lâm có thêm một thân ảnh đầu lưới đỏ lòm, tứ chi trồm hổm trên mặt đất, lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Đó chính là dĩ ti khôi lỗi trông gầy gò như con khỉ kia. Những luồng khí tức hung ác gào thét tràn ra từ cơ thể dĩ ti. Đôi mắt nó đỏ rực, sau khi xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào vương lâm, vừa gào thét vừa tựa như đang nhớ lại thân phận của vương lâm. Hung quang khôn cùng trong mắt không tiêu tán chút nào Dĩ ti, hộ pháp cho ta Vương lâm lạnh lùng nhìn thân ảnh hung tàn dữ tợn đầy sát khí kia chậm rãi mở miệng Rống Hung quang trong hai mắt dĩ ti lại càng nồng đậm Mạnh mẽ xoay người, nhìn chầm chầm vào cửa động phủ gầm khẽ Đầu lưới đỏ lòng quét trên mặt đất Không ngừng vặn vẹo, thoạt nhìn mà giật mình sơ phút này nếu có bất luận kẻ nào bước vào động phủ này lập tức sẽ bị dĩ y này điên cuồng công kích. Vương Lâm vẫn chưa yên tâm. hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ấn ký như mực so văn vương biến thành trên cánh tay mình. trong trước mắt khi hắn nhìn lại ấn ký văn thú như mực kia hay mắt chợt lói lên hàn quang, tựa như nhìn Vương Lâm vậy. Văn thu chính là sự phòng hộ cuối cùng Vương Lâm chuẩn bị cho mình trong khi bế quan Đến tận lúc này Vương Lâm mới yên tâm, khoan chân ngồi trong đồng phủ Nhìn giọt nước trong tay, ánh mắt lộ vẻ kích động Hắn hít sâu một hơi cầm lấy giọt nước đó trong nháy mắt đặt lên mi tâm Trong nháy mắt khi giọt nước này tiến vào mi tâm của Vương Lâm Máu huyết toàn thân hắn ầm ầm sôi trào lên thủy bổn nguyên ầm bên trong thân thể hắn lập tức xung hợp với giọt nước mới tiến vào này tạo nên biến hóa kinh người. Trong sự biến hóa này thân thể vương lâm dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô héo đi tựa như tất cả máu và nước trong cơ thể hắn trong nháy mắt này đều ngưng tụ lại với nhau. Thân thể của hắn nhanh chóng héo dũ khiến chỉ trong thời gian nửa nén hương. Vương lâm liền giống như biến thành một cái thây khô, mái tóc khô héo, toàn bộ làn da tràn đầy nếp nhăn giống như một cái xác ướp đã tử vong nhiều năm rồi vậy. Bên trong thân thể hắn lúc này, giọt nước ngưng tụ thủy bổn nguyên kia hấp thu nước và máu toàn thân vương lâm trong suốt lấp lánh nhưng lại an trong thân thể, từ bên ngoài không cách nào thấy được. Thủy bổn nguyên ngưng tụ và hấp thu chính là như vậy Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố Bởi vì bên trong thân thể tu sĩ tất nhiên tồn tại nước Thậm chí máu cũng có một bộ phận là nước Trong nháy mắt khi ngưng tụ thủy bổn nguyên này Thân thể hiển nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng Vì thế mới xuất hiện cảnh tượng hắn biến thành hình dạng sống như thây khô này Thời gian từ từ trôi qua trước mắt đã qua 7 ngày Trong bảy ngày này, Vương Lâm khoan chân ngồi không nhúc nhích Giống như thật sự đã tử vong vậy Nếu không phải là khí tức của hắn chẳng những không tiêu tán Ngược lại càng ngày càng đậm thì sợ là cho dù ai cũng sẽ nghĩ Vương Lâm đã xảy ra biến cố Hai ngày sau, trong đồng phủ Vương Lâm thân thể khô héo kia đột nhiên chấn động Hai mắt bỗng nhiên mở ra Đôi mắt này hoàn toàn mở đục Tựa như mà ngay cả thành phần nước trong mắt cũng đều đã biến mất. Tán thủy bổn nguyên. Giọng nói hằn khan từ trong miệng Vương Lâm truyền ra. Đôi tay như xương khô của hắn sờ lên, bỗng nhiên bấm quyết. Trong nháy mắt khi hắn bấm quyết, bên trong thân thể héo sú của Vương Lâm, giọt nước thủy bổn nguyên kia tựa hồ đã ngưng tụ đến cực hạn, ầm ầm bộc phát thân thể Vương Lâm run rẩy, thật giống như tỏa ra sức sống thanh xuân, nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục này trong nháy mắt đã hoàn thành. Giờ phút này Vương Lâm không còn cái vẻ khô héo kia nữa mà làn da lại mềm mại lấp lánh, bên ngoài thân thể như có ánh sáng kỳ dị lưu chuyển. Trạng thái như vậy duy trì 9 ngày Trong 9 ngày này giọt nước dung hợp trong cơ thể vương lâm nhanh chóng xoay tròn, bộ lớn rõ ràng đã giảm hơn so với 9 ngày trước một chút. Giống như là hai lần thời gian 9 ngày này một ngưng một tán tạo thành một vòng tuần hoàn. Lúc này vòng tuần hoàn thứ nhất qua đi, lập tức bắt đầu vòng tuần hoàn thứ hai. Vương lâm bế quan tới ngày thứ 19 thân thể lại một lần nữa xuất hiện biến hóa dưỡng dị. Nhanh chóng héo rũ đi trong nháy mắt biến thành thây khô Giọt nước trong cơ thể hắn không ngừng lóe sáng Thời gian khôi phục tiếp sau đó lại rất nhanh Thân thể vương lâm sau khi khô héo lại bão hòa tuần hoàn hơn 7 lần Giọt nước trong cơ thể hắn đã lớn không bằng 2 phần so với trước Thời gian đã trôi qua mấy tháng Trong mấy tháng bế quan vương lâm đối với mọi chuyện bên ngoài của đại hồn môn hoàn mặt làm ngơ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc hấp thu thủy bổn nguyên. Hắn hiểu rõ lúc này hấp thu có thể khiến thủy bổn nguyên đại thành viên mãn, như vậy tu vi của hắn sẽ lập tức gia tăng. Mà thủy bổn nguyên này là thực bổn nguyên trong cơ thể vương lâm cũng sẽ tồn tại vấn đề như hỏa bổn nguyên cần phải dung hợp và cắn nuốt ý chí. Chẳng qua thủy bổn nguyên của vương lâm trước mới chỉ là tiểu thành, cho nên khi dung hợp thủy bổn nguyên của tiên cương đại lục này lực bài xích không quá lớn, hắn có thể chịu được. Thời gian lại tiếp tục trôi đi, trước mắt đã lại qua 18 ngày nữa. Lúc này thân thể vương lâm héo rũ và bão hóa đã qua 8 lần. Sau 8 lần tuần hoàn, giọt nước thủy bổn nguyên trong cơ thể vương lâm giờ đã cực kỳ mờ nhạt Thậm chí nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy rõ Trong khi vương lâm liên tục suy trì bế quan bổn nguyên chân thân của hắn ở bên ngoài đồng phủ hộ pháp chu đáo Bên trong đồng phủ lại có dĩ ti khôi lỗi bảo vệ cẩn thận Dĩ ti khôi lỗi đã lâu không nếm máu tươi, giờ phút này rất nóng nảy Đứng trong đồng phủ không ngừng gầm nhẹ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt vẫn mang hung quang. Chẳng qua trong ý thức của hắn, Vương Lâm là chủ nhân. Ý niệm này tuy cũng không khắc sâu trong đầu nhưng vẫn có chút tác dụng, khiến hắn nhìn được cảm giác khát máu. Mà một mặt trọng yếu nhất chính là dĩ ti khôi lỗi này cảm giác chủ nhân của nó không giống năm xưa. Dường như trên người người này lúc này tồn tại một luồng khí tức khiến nó sợ hãi Khí tức này dù rất nhạt nhưng lại dung hợp với hồn phách không thể phân biệt được Đây cũng chính là nguyên nhân Vương Lâm cho nó làm hộ pháp Khi triệu xuất vật này cho dù nó có sát khí ngập trời nhưng ý chí của Vương Lâm lại có tác dụng như vậy Không phải thời gian quá dài thì sẽ không có chuyện gì Mà tu vi vương lâm càng ngày càng cao, luồng ý chí đó lại càng mãnh liệt, đủ để khống chế khôi lỗi hung tàn này. Càng không nói tới nguyên nhân phân thân của hắn bên trong thần thức có ẩn chứa một luồng khí tức mà người ngoài rất khó phát hiện nhưng dĩ ti khôi lỗi lại có thể cảm thấy. Phàn san mộng cũng ở bên trong ngọn núi này. Nàng quan sát địa phương vương lâm bế quan thật lâu. Đã mấy tháng rồi ý niệm trong nội tâm nàng càng thêm mãnh liệt Từ trong đồng phủ đi ra chậm rãi đi về phía đỉnh núi Khi tới Phạm Vi trong trường Phàn San Mộng dừng lại Nhìn hỏa bổn nguyên chân thân ở bên ngoài đồng phủ của Vương Lâm Ánh mắt nàng lộ vẻ vô cùng kiêng kỵ. Nàng cũng không phải to gan muốn thừa dịch Vương Lâm bế quan mà ra tay, chẳng qua chỉ muốn quan sát gần hơn, nghĩ biện pháp tìm ra manh mối hoàn thành lệnh của sư tôn từ từ khắc chết Vương Lâm. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng dừng lại cách đó trăm trượng, lại thấy đồng phụ ngoài bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đột nhiên bừng hai mắt, liếc nhìn phàn san một một cái bị ánh mắt của bổn nguyên chân thân ngưng tụ sống như bị vương lâm tự mình nhìn tới tâm thần phàn san mộng run lên vội vàng cúi đầu đang muốn lui về phía sau nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng gào thép kinh người từ trong động phủ kia vang vọng ra. một vùng sương mù đen kịt ầm ầm lao ra khỏi động phủ biến ảo ra trong thiên địa. Trong sương mù đó lộ ra một đôi mắt hung tàn, còn có một đầu lưỡi đỏ lòm rũ xuống ngoài sương mù, vặn vẹo lắc lư. Thoạt nhìn nhìn mà giật mình. Đám sương mù này chính là dĩ ti. Nó đã nhìn mấy tháng không thấy máu tươi, đang nóng nảy thì lại nhận thấy được có người đến gần đồng phủ này, lập tức gào thét lao ra. Ở giữa không trung sau khi thấy phàn san mộng, Hai mắt dưỡng dĩ ti này lộ ra vẻ tàn nhẫn khát máu. Ngửa mặt lên trời gào thét, lao thẳng tới phàn san mộng. Tu vi phàn san mộng đạt đến trình độ huyền kiếp lần thứ bảy, đã rất không tầm thường, Nhưng dưới ánh mắt của dĩ ti tâm thần cũng chấn động. Hơn nữa sự kiêng kỵ đối với vương lâm khiến cho phàn san mộng không cần nghĩ ngợi, lập tức lui về phía sau nhưng tốc độ của nàng rõ ràng không bằng dĩ ti kia. nó gào thét vọt thẳng tới phàn san mộp trong tích tắc đã tới gần. đầu lưới khổng lồ kia vung lên cuốn về hướng phàn san mộp đồng thời hất vụ bao vụ phong tỏa đường lui của phàn san mộp. tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, vang vọng trong thiên địa. Người bên trong đại hồn môn phần lớn đều nhận được lệnh của lão tổ cấm không được tới gần ngọn núi nơi vương lâm ở Giờ phút này phát hiện gì biến đều vội vàng ngưng thần quan sát Viêm loan đang ngồi khoanh chân đả tỏa, giờ phút này bỗng nhiên mở ra hai mắt thần sắc biến đổi. Nàng hầu như đã quên chính mình từng phái phàn san mộng đi khắc chết vương lâm Giờ phút này mắt lộ ra một tia kiên kỵ, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới ngọn núi Vương Lâm ở. Vương Lâm ở trong đồng phủ, Hoành chân đang ở tiến hành lần tuần hoàn thứ 9 cũng là một lần cuối cùng. Một khi lần này thành công thủy bổn nguyên của hắn sẽ viên mãn. Tu Vi có thể đề cao. Nhưng giọt nước thủy bổn nguyên trong cơ thể hắn cũng là trong tích tắc khi thân thể hắn nhanh chóng héo rũ giống hệt một thay khô thì hoàn toàn tiêu tán, không sót lại nào. Vương Lâm mở bừng hai mắt, đôi mắt lóe sáng. Thủy bổn nguyên không đủ hoàn thành một lần tuần hoàn cuối cùng. Còn thiếu một lần, ta cần một lượng nước lớn. Hình dáng Vương Lâm sờ phút này khá kinh khủng, thân thể khô héo, giống như một bộ hài cốt, thoạt nhìn rất kinh người. Hắn đang trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu, Nhận thấy tiếng nổ vang bên ngoài động phủ và khí tức của viêm loan đang đi tới Dĩ ti trở lại Trong tích tắc khi viêm loan tới gần đám sương mù đang nổ vang chứa phàn san mộc và dĩ ti Giọng nói của vương lâm từ trong động phủ chợt truyền ra Cùng lúc đó Thân ảnh vương lâm nhoáng lên trực tiếp đi ra khỏi động phủ xuất hiện trong thiên địa, Thân thể khô héo kia Hình sáng kinh khủng kia lập tức bị kia Viêm Loan nhìn thấy, hóa thành một tiếng thét kinh hãi.